Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện .com. Chương 501 Liên kết Tầm khác Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn lạc bắc mà nói, đạo pháp thuật của y đã từng sử dụng với sư tôn nguyên thiên y của ngươi. Cho nên trên thực tế là do mấy người sư tôn của ta và hoàng vô thần liên thủ mới thắng được sư tôn của ngươi. Nhưng bộ công pháp của y có những công dụng gì thì không một ai biết. Ngoại trừ có thể lẻn vào vòng đảo thứ chính của cung Luân nhìn Ngọc Bích ghi lại bộ công pháp này thì mới nắm được nó huyền ảo như thế nào. Có thể nâng cao tu vi của người khác. Niết bàn chi động. Sắc mặt của Lạc Bắc trầm xuống. Nhưng hắn vẫn nghe hết sức chăm chú. Lúc trước. Lão đầu tử của trạm Châu Trạch Địa đã nói qua với hắn rằng sự đáng sợ của Hoàng Vô Thần nằm ở chỗ không một ai biết được thực lực thật sự của y, không ai biết được sự huyền ảo trong pháp thuật của y, mà hiện tại Nam Cung Tiểu Ngôn qua lời nói giúp cho hắn có một sự hiểu biết đối với Hoàng Vô Thần. Nhưng bất ngờ, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lạc Bắc, không đúng. Cái gì? Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Nam Cung Tiểu Ngôn kinh ngạc nhìn Lạc Bắc. Theo lý mà nói thì nếu hoàng vô thần muốn giết ngươi tại sao không sử dụng thẳng thần cung toái hư? Tại sao lại cho đám người thứ lăng ngọc tới giết ngươi? Chẳng lẽ y vẫn hy vọng ngươi quay lại cung luân? Lạc bắt cao mày suy nghĩ, nếu ngươi không quay về côn luân cũng không cần phải để cho thứ lăng ngọc ra tay mà chỉ cần truyền tin về rồi sử dụng thẳng thần cung toái hư là có thể giết được ngươi. Cái này! Nam cung tiểu ngôn giật mình rồi trầm tư suy nghĩ. gã cũng cảm thấy có cái gì đó không thông lạc bắt đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền nhanh chóng hỏi nam cung tiểu ngôn Quy lực của thần cung toái hư có thể thông qua tế luyện giống như bản mệnh kiếm nguyên và pháp bảo bản mệnh để trở nên mạnh hơn không cái này thật ra ta quên nói nam cung tiểu ngôn chớp mắt rồi nói cơ bản là không cần phải tế luyện thần cung toái hư người sử dụng có tu vi càng cao lực lượng chân nguyên càng mạnh thì uy lực của nó sẽ mạnh lên còn có một điểm quan trọng nữa đó là nó có liên quan tới khoảng cách mặc dù nó có thể không quan tới tới khoảng cách tấn công xuyên qua hư không nhưng cự ly càng gần thì uy lực của thần cung toái hư lại càng mạnh theo như ngươi nói thì người sử dụng thần cung toái hư cũng chỉ có một người một cái suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu lạc bắc chỉ có điều nó khiến cho tâm trạng của hắn có phần hồi hộp theo lý mà nó thì uy lực của thần cung toái hư không thể có sự thay đổi lớn đúng không đúng vậy một tia sáng như chợt lóe lên trong mắt nam cung tiểu ngôn ngươi hỏi ta như vậy chẳng lẽ uy lực của thần cung toái hư tăng lên không ít không phải chỉ có một lần thay đổi mà thay đổi mấy lần uy lực của thần cung toái hư càng lúc càng mạnh cho dù hoàng vô thần có sử dụng bí pháp nâng cao tu vi của người sử dụng thần cung toái hư cũng không thể trong một thời gian ngắn tăng thêm mấy bạc nam cung tiểu ngôn hít một hơi thật sâu trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc chẳng lẽ là chẳng lẽ người sử dụng thần cung toái hư muốn đánh chết lạc bắc cho nên đã ra khỏi côn luân nạp lan nhược tuyết và thái thúc cùng nói ra ý mà nam cung tiểu ngôn vẫn chưa nói hết không thể như vậy tuy nhiên nam cung tiểu ngôn lập tức kêu lên thần cung toái hư có ý nghĩa vô cùng quan trọng với côn luân hoàng vô thần chắc chắn không thể để cho nó ra khỏi côn luân muốn biết có đúng hay không thì chuyện này rất đơn giản một tia sáng lạnh chợt lóe lên trong mắt lạc bắc chúng ta chờ ở đây xem sau một canh giờ cung luân có sử dụng thần cung toái hư để đối phó với ngươi hay không. Nếu đến lúc đó cung luân sử dụng thần cung toái hư đối phó với ngươi thì nhất định nó ở trong cung luân dưới sự khống chế của hoàng vô thần. Nếu như không thì rất có thể thần cung toái hư đã ra khỏi cung luân. Xem ra rất có thể thần cung toái hư đã ra khỏi cung luân. Sau hơn một canh giờ trong một sơn cốc cách nam thiên môn không xa. lạc bắc ngồi trên một tảng đá lập tức đứng dậy nhìn nam cung tiểu ngôn đang ngồi xếp bằng bên cạnh mình và nạp lan nhược tuyết với thái thúc mà nói vậy trong một canh giờ trôi qua tiễn quan của thần cung toái hư không hề xuất hiện hiện tại lạc bắc có một cảm giác rất lạ hắn không chỉ cảm giác thần cung toái hư ra khỏi cung luân mà dường như không biết vì nguyên nhân gì nhưng nó tạm thời không nằm trong sự khống chế của hoàng vô thần Lạc Bắc không biết tại sao lại có cái nguyên nhân này, nhưng chắc chắn nó khiến cho thần cung toái hư ra khỏi cung luân. Nhưng nếu người sử dụng thần cung toái hư chỉ có một. Người đó lại mang nó ra khỏi cung luân. Chỉ cần ra khỏi cung luân, đối với Lạc Bắc mà nói thì có cơ hội để đối phó với thần cung toái hư. Trong bầu trời màu xám chợt có một tia sáng màu vàng xuất hiện giống như có một cái khe rồi một bóng người mặt trường bạo màu đỏ hiện ra. Cái trường bào màu đỏ mà người đó mặc có rất nhiều những ký hiệu màu lục với phong cách cổ xưa. Những ký hiệu đó hoàn toàn khác biệt với ký hiệu hiện nay trong giới tu đạo, cho thấy cái trường bào màu đỏ đó là một cái cổ bảo rất hiếm. Người tu đạo mặc trường bào màu đỏ có mặt ngựa. Thần sắc âm lệ tàn nhẫn. Chính là băng trúc quân. Vào lúc này, dưới chân của y là một thung lũng đầy mây mù bao phủ. Giỏi mắt nhìn về phía xa. Cách chừng ngàn dặm có một ngọn núi cao màu xám cái chỗ đó rõ ràng là núi Chiêu Diêu. Lúc này, không ngờ băng trúc quân lại xuất hiện ở một nơi cách núi Chiêu Diêu ở cả ngàn dặm. Không hề có một chút che giấu, băng trúc quân rơi thẳng xuống cái thung lũng bao phủ bởi những đám sương mù màu xám. Sau khi rơi vào trong làng sương, băng trúc quân cũng không hạ xuống tới tận đất mà chỉ đứng trong làng sương mù, thao sinh nguyên. Ngươi chọn một chỗ cũng khá đây. Cho dù người khác có muốn tới phá cũng không ngờ được ngươi lại chọn một chỗ gần núi chiêu diêu như thế này. Có điều ngươi vẫn chuẩn bị trốn như thế sao? Đạo hữu là ai? Thứ lỗi cho ta mắt kém không nhận ra. Sau khi âm thanh của băng trúc quân vọng ra, trong làng sương màu xám chợt vang lên âm thanh đầy địch ý và cảnh giác. Tại hạ là băng trúc quân. sắc mặt của lão vẫn hết sức thản nhiên. Băng trúc quân. Ngươi bị lạc bắt đánh cho mất thân thể. Hiện giờ cướp xác của người khác mà thành thế này? Âm thanh từ trong sương mù vọng ra có sự kinh ngạc, sao ngươi biết ta ở đây mà đến tìm? Ngươi có ý gì? Yên tâm. Chúng ta có cùng chung kẻ địch, cho nên là bạn. Ngươi không cần phải lo lắng như thế. Bằng trúc quân lạnh lùng nói, ngươi chọn chỗ ẩn nấp này rất tốt, cho dù người côn luân có phát hiện ngươi ở đây thì cũng phải e ngại núi chiêu diêu mà không dám tới đông. Chỉ có điều thiên ngô hầu vì trút giận cho ngươi mà bị đánh nát nguyên anh. Y nhớ ngươi ở đây nên ta bám theo cũng không có gì là khó lắm. Ta tới tìm ngươi cũng là để nói cho ngươi biết hoàng vô thần đã có lời hứa không truy cứu chuyện ngươi tìm được bích căng sơn nhân rồi lại giấu mà không cho công luân biết. Hoàng vô thần hứa không ra tay với ta. Trong làng sương mù chấn động dường như câu nói của băng trúc quân khiến cho lòng người không còn giữ được bình tĩnh. Một lát sau... Làng sương mù màu trắng đột nhiên tan ra một khoảng rộng để lộ ba bóng người. Người đứng giữa không có trâu, mặt trường Sam theo hình những đám mây chính là cung chủ thương lãng cung trước đây, Thao Sinh Nguyên. Hóa ra sau khi không địch lại lạc bắc, Thao Sinh Nguyên lập tức mai danh ẩn tích là do ngấy trước khi thương lãng cung hợp tác với cung Luân với yêu cầu cung Luân phải có được tin tức của Bích Căng Sơn Nhân. Đồng thời bọn họ phải tìm ra và giao lão cho cung Luân. Một thế lực khổng lồ như Côn Luân nắm trong tay tại nguyên kinh người, nếu có thêm một người như Bích Căng Sơn Nhân thì không biết sẽ luyện được bao nhiêu pháp bảo hùng mạnh. Chẳng khác nào hổ được chấp thêm cánh. Nhưng sau khi tìm được Bích Căng Sơn Nhân, Thao Sinh Nguyên cũng không giao cho Côn Luân mà âm thầm làm lớn mạnh thế lực của mình. Loại hành vi này giống như thần tử trên thế gian không chấp nhận ngồi dưới sự thống trị của Hoàng đế. Vốn Thao Sinh Nguyên làm như vậy cũng không bị lộ. Nhưng từ khi thương lãng cung bị lạc bắt chiếm, chiến xa ô đầm kim ma lan bị luyện thành yêu vương liên thai, với lực lượng của cung luân chắc chắn sẽ đoán ra. Thao sinh nguyên cũng e ngại cung luân ra tay với mình cho nên mới trốn tới bên ngoài núi chiêu diêu. Điều kiện của hắn là gì? Thao sinh nguyên vừa mới xuất hiện liền nhìn băng trúc quân mà hỏi. Vân hạt tử. Ngươi cũng ở đây Nhưng băng trúc quân vừa thấy ba bóng người cũng lắp bắp kinh hãi. Hai người bên cạnh thao sinh nguyên thì một người mặc áo xanh còn một người khác có phóng thái phóng khoáng Hai người đó theo thứ tự là Thiên Ngô Hầu và Vân Hạc Tử Thiên Ngô Hầu ở đây hoàn toàn nằm trong suy đoán của băng trúc quân nhưng lão lại không ngờ Vân Hạc Tử cũng có ở chỗ này Băng trúc quân Ngươi cũng không phải kinh ngạc Giữa ta với hắn cũng giống như ngươi đều là kẻ thù không đội trời chung của Lạc Bắc. Lạc Bắc hận ta thấu xương, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Một mình ta không phải là địch thủ của hắn cho nên trốn ở đây an toàn hơn một chút. Vân Hạc tử nhìn băng trúc quân rồi nói, ngươi cũng không cần phải nói nhiều lời. Ngươi tới đây để làm gì thì nói nhanh lên. Băng trúc quân gật đầu nói, rất đơn giản. Giết Lạc Bắc. Điều kiện của Hoàng Vô Thần là chúng ta giết được Lạc Bắc thì sẽ không truy cứu tới chuyện của Thao Sinh Nguyên. Giết Lạc Bắc Thao Sinh Nguyên còn chưa nói được tiếng nào thì Vân Hạc Tử đã cười lạnh, thần cung toái hư của cung Luân còn chẳng giết được hắn đó sao? Cái tên Lạc Bắc đó vào ngày đại lễ thành lập giới Niết Bàn. Uy lực của thần cung toái hư khiến cho ai nấy đều lo lắng vậy mà không làm gì được hắn. Chỉ với mấy người chúng ta cơ bản không phải là đối thủ của y, hắn càng lợi hại. Chúng ta càng phải liên thủ mới đánh chết được. Vân Hạc Tử vừa mới dứt lên thì trong đám mây màu xám đang trôi trên đỉnh đầu chợt có một tia sáng màu vàng lóe lên rồi tự tại Ngọc Bi mang theo năm người Trần Thanh Đế, Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương, Cách Lan Vương, Cống Giác Kiên Tăng hạ xuống. Không thể ngờ được Trần Cung Chủ và hai vị Pháp Vương cũng tới đây. Thao sinh nguyên lắp bắp kinh hãi nhưng rồi lập tức bình tĩnh nói, có điều ta không hiểu. Tu vi của ta kém các vị rất xa. Hơn nữa một mình ta cũng chẳng thể thay đổi được gì nhiều, tại sao lại tới tìm ta? Chúng ta tới tìm ngươi cũng là để mượn cái pháp bảo lưỡng nghi phân quan. băng trúc quân nhìn Thao Sinh Nguyên và Vân Hạc Tử nói, nếu Vân Hạc Tử cũng có ở đây thì cắt tốt. Cái pháp bảo xích đồng thiên thành của ngươi có tác dụng rất lớn. Muốn mượn lưỡng nghi phân quan và xích đồng thiên thành. Thao Sinh Nguyên và Vân Hạc Tử liếc mắt nhìn nhau mà không giấu được sự kinh ngạc, mượn hai cái pháp bảo này để làm gì? Nếu đã tới tìm các ngươi ta cũng không giấu nữa. Bằng trúc quân nhìn thao sinh nguyên. Vân Hạc Tử và Thiên Ngô Hầu nói, lúc trước ta vô tình phát hiện một cái di chỉ của giới tu đạo thượng cổ, trong đó có một cái trận pháp truyền tống tới tử kim hư không. Đồng thời ta còn tìm được một bản tinh đồ nơi đó. Tử kim hư không? Ánh mắt của ba người thao sinh nguyên không giấu được sự khiếp sợ. Còn sắc mặt của đám người trần thanh đế thì hết sức thản nhiên. Rõ ràng là băng trúc quân đã nói cho họ nghe. Nói vậy ba người các ngươi cũng biết không gian loạn lưu là do nhiều tinh cầu va chạm với nhau tạo thành, rộng lớn hơn trời đất của chúng ta rất nhiều, sản vật cũng nhiều hơn vô số lần. Từ thời thượng cổ tới nay, tử kim hư không đối với giới tu đạo chúng ta là một cái bảo tàng khổng lồ. Hơn nữa từ thời thượng cổ sau khi vô số tông môn mất tích, trong mấy ngàn năm qua không có mấy tông môn có thể vào tử kim hư không. Cho nên hiện tại thiên tài địa bảo trong tử kim hư không so với thời thượng cổ chắc chắn còn nhiều hơn. băng trúc quân nhìn ba người thao sinh nguyên rồi nói tiếp, hơn nữa hiện tại đối với người tu đạo chúng ta mà nói thì điều càng thêm ý nghĩa đó là trong tử kim hư không còn có rất nhiều di tích của người tu đạo thượng cổ để lại, thậm chí còn có cả động phủ. Ta đã vào trong tử kim hư không một lần, tìm kiếm vài chỗ có được một ít cổ bảo, hơn nữa còn phát hiện một cái động phủ của huyền thiên tông. Chỉ có điều hiện tại tử kim hư không có sự thay đổi so với thượng cổ, không được an toàn cho lắm. Muốn đi vào trong cái động phủ của huyền thiên tông thì phải qua một khu loạn thạch với rất nhiều nguyên từ xạ tuyến và cực quan xạ tuyến của các tinh cầu. Nếu muốn đi qua đó bình yên chỉ sợ phải có lương nghi phân quan của thao cung chủ mới được. Xích động thiên thành của vân hạc tử ngươi cũng là một thứ cổ bảo nổi danh không chịu sự ảnh hưởng của lực nguyên từ. Phi độn bên ngoài không gian. Hơn nửa sức phòng ngự của nó rất mạnh, bản thân chính là do xích nguyên tông vào trong không gian loạn lưu tìm kiếm nguyên liệu mà chế thành. Hiện tại nó rơi vào tay ngươi, ngươi lại có mặt ở đây thì đúng là ý trời. Tới tu vi như của chúng ta, pháp bảo bình thường không còn nhiều tác dụng. Nếu muốn tăng tu vi lại càng thêm khó khăn. Tiến vào tử kim hư không, nói không chừng là cơ hội cho chúng ta. Ánh mắt của băng trúc quân vô cùng hào hứng. Việc này ta đã nói qua với Trần Cung Chủ, Pháp Vương Công Giác Kiên Tán và Pháp Vương Cách Lan Vương. Mấy người chúng ta tập trung lại tiến vào trong tử kim hư không là cơ hội tốt nhất. Nhưng ta không muốn để cho Côn luân lợi dụng làm nô lệ cho chúng. Nếu cùng với Côn luân tiến vào trong tử kim hư không, bọn chúng chắc chắn sẽ kiếm được nhiều thứ. Bọn chúng được ăn thịt còn chúng ta nhiều lắm chỉ được uống nước nên việc này không thể để cho Côn luân biết được. Chúng ta âm mưu như vậy cũng tương đương với việc bằng mặt mà không bằng lòng với Côn Luân. Nếu như Côn Luân biết có khả năng sẽ không động tới các ngươi nhưng chúng ta sẽ không sống nổi. Vân Hạc Tử mỉm cười nói, hơn nữa, ta không thể xác định trong số các ngươi có ai là người đi theo Côn Luân hay không. Tất cả phải xác định đứng cùng một trận tuyến mới được. Băng Trúc Quân Liết nhìn Vân Hạc Tử rồi nói, vậy ngươi có ý gì không? bắt Một Hai tên đệ tử Côn Luân rồi chúng ta đồng loạt giết chết chúng. Vân Hạc tử hiếp mắt nói, tất cả mọi người đều dính máu đệ tử Côn Luân, sau này cho dù chúng ta có hợp tác với Côn Luân thì cũng sẽ minh bạch vẫn cùng một trận tuyến, không phản lại người một nhà. Cừu Duy ngồi xếp bằng trên chạc của một cây thông già. Cây thông già đầy cành và lá che chắn thân thể của y, bản thân y tu luyện một hoàn thần quyết có thể lấy linh khí từ trong cây cối ra để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa xung quanh người tản ra nguyên khí hệ mộc cũng rất khó bị người tu đạo khác phát hiện. cửu Duy là một trong số những đệ tử của Kiếm Ti tại Côn Luân. Mặc dù một vài đệ tử tu vi cao của Kiếm Ti đã bị chết trong trận chiến giữa Kỳ Liên Liên Thành và Bắc Minh Vương. Cựu Duy là một trong số sau khi những người đó bị mất mới ra khỏi Côn Luân. So với những vị tiền bối thì kinh nghiệm của Cựu Duy còn kém hơn nhiều. Nhưng những đệ tử được kiếm ti phái ra ngoài thế gian so với những người trong giới tu đạo cũng đều là những nhân vật nổi tiếng. Mặc dù kinh nghiệm không phong phú bằng tiền bối nhưng phản ứng và phán đoán của cựu Duy chưa chắc đã thua những vị tiền bối kiếm ti của Công Luân đã ngã xuống. Vào ngày hôm trước, cựu Duy nhận được tin hiện tại Lạc Bắc đang ở gần Nam Thiên Môn. Hiện tại gần như toàn bộ đệ tử Công Luân đều biết rằng Lạc Bắc có thân phận truyền nhân La Phù và thất hải yêu vương. cũng chính là kẻ địch nguy hiểm nhất của côn luân hiện nay thậm chí cừu duy còn biết ngay cả thần cung toái hư cũng không giết được lạc bắc bây giờ có một sự đồn đại lén giữa những đệ tử côn luân nội dung đồn đại đó là hiện nay số mệnh của giới tu đạo đã thay đổi mà lạc bắc sinh ra đúng thời điểm nếu không đối phó được với lạc bắc thì có lẽ côn luân sẽ sụp đổ trong tay của hắn Bản thân Cừu Duy không tin vào lời đồn nhưng hiện tại Lạc Bắc đúng là một bóng ma khổng lồ trong lòng phần lớn đệ tử Cung Luân. Trước kia mặc dù trạm châu trạch địa mạnh nhưng chủ yếu là hành sự bí mật cũng chưa gây ra áp lực tâm lý mạnh như vậy cho đệ tử Côn Luân. Mà nay Lạc Bắc giết chết kỳ liên liên thành lại còn khai sơn lập phái, tạo ra giới niết bàn công khai đối đầu với Côn Luân. Lúc trước, toàn bộ đệ tử Côn Luân ra ngoài không hề có gì phải e ngại. Nhưng hiện tại mỗi người đều lo lắng gặp phải người của Lạc Bắc. Lạc Bắc là kẻ địch lớn, là người đầu tiên cần phải loại bỏ. Chương 502, nhân vật quan trọng nhất đối với Lạc Bắc. Nhưng vào lúc này, Cừu Duy cảm thấy kỳ lạ khi biết rõ Lạc Bắc đang ở gần Nam Thiên Môn nhưng trưởng quản kiếm ti tệ Vân Hân lại điều đồng phần lớn nhân thủ ở tại lang Sơn và ven đường Nam Thiên Môn. Toàn bộ đệ tử Kiếm Ti và những đệ tử khác của cung Luân được điều động đến đều nhận được lệnh chặn một thiếu nữ tu viên Nguyên Anh Kỳ trở lên tiếng vào trong khu vực mà họ ẩn nấp. Nếu như có thể vây khốn được thì tốt nhưng không được ảnh hưởng tới tính mạng của thiếu nữ đó. Mặc dù về bối phận thì Tề Văn Hân là sư huynh cửa Cừu Duy nhưng y lại là đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần. Cừu Duy biết bản thân mình không thể nghi ngờ năng lực và quyết sách của gã. Nhưng cừu Duy nghĩ đi nghĩ lại vẫn không rõ thiếu nữ đó là ai. Một người thiếu nữ lại còn quan trọng hơn cả việc phải đối phó với lạc bắc. Bởi vì nghĩ mãi không ra cho nên cừu Duy ẩn nấp trên thân cây vẫn luôn nhíu mày. Bất ngờ, cừu Duy giật mình. Trong khu rừng đang hết sức yên tĩnh chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua, không hề có âm thanh nào khác lạ. Nhưng trong lòng cừu Duy chợt xuất hiện một sự cảnh giác. Y nhìn xuyên qua kẻ lá về phía bên trái. Ở đó cách y chừng trăm trượng còn có một đệ tử kiếm ti có tu vi tương đương với y đang ẩn nấp. Mặc dù toàn bộ người tu đạo có tu vi nguyên anh kỳ trở lên trong giới tu đạo đều là những nhân vật mạnh, so với đám đệ tử kiếm ti có tu vi kim đang hậu kỳ như cựu duy thì mạnh hơn nhiều. Nhưng pháp thuật của đệ tử công luân đều có đặc điểm riêng, trên người lại có nhiều pháp bảo cấp bậc không tầm thường. Dưới số lượng đông, chỉ cần không gặp phải người tu đạo cấp bậc lạc bắc thì đều khó thoát khỏi vòng vây của họ. Hiện tại phía cừu Duy đang nhìn chăm chú không có động tĩnh gì khác thường nhưng vừa rồi dường như có một thứ hơi thở lan đến chỉ có điều nó biến mất quá nhanh khiến cho vào lúc này. Y hoài nghi mình cảm giác nhầm. Nhưng đúng vào lúc này, đồng tử trong mắt cừu Duy đột nhiên co lại khi trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng người màu trắng. Cái bóng đó rõ rõ ràng là một thiếu nữ mặc áo lông màu trắng. Mặc dù không nhìn thấy được rõ ràng nhưng có thể cảm nhận được nét yêu kiều của nàng. Nhưng Cừu Duy cũng không có cơ hội để nhìn rõ, y đang định phóng ra một ngọn lửa để truyền tin thì chợt cảm thấy gáy tê rần rồi hai mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Thiếu nữ áo trắng giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh cái cây mà Cừu Duy ẩn nấp. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích rồi rút khỏi gáy của Cừu Duy. Sau khi mỉm cười như ấy nấy với dối phương, thiếu nữ mặc áo lông trắng mang theo thần cung toái hư chạy ra khỏi vòng đảo thứ 9 của Côn luân không một tiếng động lại biến mất trong khu rừng. Ước chừng sau một nén hương, một vần ánh sáng màu tím và màu xanh chợt xuất hiện bên cạnh cây thông mà cừu Duy trốn. Hai bóng người vừa mới xuất hiện chính là hai tên đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần, Tô Tích Thủy và Tề Vân Hân. Không ngờ lại để cô ấy trốn thoát. Vừa nhìn thấy cừu Duy ngồi yên trên thân cây nhưng toàn bộ chân nguyên lại bị giam cầm, sắc mặt của Tề Vân Hân trở nên âm trầm. Cô ấy là đệ tử thân truyền đắc ý nhất của sư thúc Lạc Tiên, có được một cây thiên mang thần châm. Định Hải Thần Châu do lạc tiên sư thúc tế luyện. Trên người cô ấy còn có rất nhiều thạch nhũ đang Hơn nữa bản thân lại tu luyện động pháp lợi hại là linh quan nạc ảnh, chỉ với hai người chúng ta không thể bắt được. Xem ra muốn tạm thời dựa vào họ để làm cho cô ấy bận tay rồi phối hợp với chúng ta là điều khó khăn. Tô Tích Thủy nở nụ cười khổ, nghe nói sư tôn mời một người tới giúp chúng ta. Người đó là một vị cao nhân có tu vi không tầm thường. hy vọng sau khi y tới với sức của ba người chúng ta có thể bắt được cô ấy về để cho cô ấy tu luyện pháp thuật lợi hại như linh quan nặc ảnh cũng là để phòng ngừa tránh cho cô ấy bị đánh chết khi mang thần cung toái hư nhưng không ngờ cô ấy lại dám chạy ra khỏi cung luôn sớm biết như thế chúng ta không cho tu luyện thứ pháp thuật như vậy cơ bản không nên để cho cô ấy sử dụng thần cung toái hư tề vân hân nói với giọng lạnh lùng Ta nghĩ mãi mà không rõ tại sao Sư Tôn muốn cho Tô Sư Huynh sử dụng thần cung toái hư rồi lại thay thành cô ấy. Cô ấy chỉ là đệ tử của Lạc Tiên Sư Thúc, làm sao có thể sánh được với chúng ta? Cũng không phải Sư Tôn bất công. Tô Tích Thủy đang muốn giải cứu Cừ Duy bị thiếu nữ khống chế nghe thấy Tề Vân Hân nói vậy, đành tạm dừng tay lại mà cười khổ, Sư Đệ không biết rằng để sử dụng thần cung toái hư ngoại trừ Tu Vi ra thì còn phải có một dòng máu độc đáo. Sư tôn vốn cho ta là người có huyết mạch sử dụng được thần cung toái hư cho nên ta vẫn là người được tuyển chọn đầu tiên. Nhưng chỉ có điều sau đó phá hiện ta không thể điều khiển được nên mới chuyển sang cho cô ấy. Thôi bỏ đi. Nhìn lộ tuyến của cô ấy và những hành động lúc trước cũng chỉ là muốn nâng uy lực của thần cung toái hư, giết chết lạc bắt. Tính tình của cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, không hiểu được tầm quan trọng của nó chứ không phải phản loạn. Tề Vân Hân hừ lạnh một tiếng rồi nói. Khoảng cách của thần cung toái hư với đối thủ càng gần càng tăng được uy lực. Theo đệ phán đoán thì nếu tới Lạc Bắc thật gần thực sự có khả năng giết được hắn. Dựa theo những gì Huynh nói thì huyết mạch độc đáo đó thật sự khó tìm. Có thể tìm được một người điều khiển thần cung là chuyện hết sức khó khăn. Nhưng tại sao hôm nay Sư Tôn lại truyền lệnh ngăn cản không cho cô ấy gặp mặt Lạc Bắc? Thậm chí nếu không ngăn cản được thì có thể đánh chết. Sư Tôn tin tưởng hai chúng ta. Cũng biết ngươi sẽ thắc mắc cho nên bảo ta nói cho ngươi biết. Chỉ có điều bí ẩn của thần cung toái hư đối với công luân hết sức quan trọng. Hai chúng ta có thể biết nhưng không được cho người khác biết. Sắc mặt của tô tích thủy hết sức trịnh trọng, thần cung toái hư là do một gia tộc thượng cổ luyện ra. Cái gia tộc đó để dành nó cho con cháu sử dụng. Vốn sư tôn nghĩ ta có dòng giỏi gia tộc đó nhưng ta cũng không ngờ được lại là cô ấy. sau đó sư tôn lại tra xét kỹ thân phận của cô ấy thì tới thế hệ của mình cô ấy chỉ là một cô nhi có thể nói gia tộc đó truyền lại tới bây giờ cho dù còn chi nhánh khác nhưng nếu tìm được cũng vô cùng khó khăn hơn nữa trong quá trình điều tra sư tôn phát hiện ngày đó cô ấy được đệ tử của lạc tiên sư thúc đưa về cũng chính ở chỗ mà nguyên thiên y thu nhận lạc bắc làm đệ tử cái gì tề vân hơn thật sự kinh ngạc ý của huynh nói cô ấy và lạc bắc là bạn cố tri đúng thế Năm đó đệ tử mà Nguyên Thiên Y cũng chính là một đứa trẻ ăn xin sống cùng với cô ấy. Tô Tích Thủy cười khổ, nói, bao nhiêu năm qua, cô ấy dường như vẫn muốn tìm đứa bé kia. Nếu đúng là lạc bắt, để cho họ gặp nhau rất có thể sẽ nảy sinh nhiều rắc rối. Mất đi một người sử dụng thần cung toái hư so với nó rơi vào tay đối thủ còn tốt hơn. tề Vân Hân hít một hơi, Sư Tôn chỉ sợ lúc quan trọng chúng ta thất thủ nên mới cho chúng ta biết điều này. để chúng ta hiểu được thế nào là nặng nhẹ, không lưu thủ với cô ấy. Sáng sớm trên thập vạn đại sơn. Từ trên cao nhìn xuống, những rặng núi liên miên cùng với mây mù bao phủ khiến cho cảnh vật có phần hoang sơ, đồng thời có một bầu không khí không tranh quyền đoạt thế. Không trung hoàn toàn sáng sủi nhưng bất ngờ một cột sáng lại lóe lên trước ngọn núi. Ngay sau đó khắp cả không gian vang lên những tiếng động giống như tiếng sét. Một vần sáng màu đen tỏa ra trên đỉnh núi. Giải sáng màu đen kéo dài trên không trung giống như một bông hoa sen kiêu hãnh đó chính là yêu vương liên thai. Phía sau yêu vương liên thai giống như bị thiên thạch rơi xuống xuất hiện một cái hố to rộng tới 10 trượng. Quan sát quan cảnh có thể thấy ban đầu nơi cái hố đó là một khu rừng núi yên tĩnh. Hiện tại trong phạm vi 10 trượng toàn bộ cây cối, núi đá đã hóa thành bột phấn. Cái hố to đó sâu tới một trượng nhưng vì nơi này gần với đỉnh núi cho nên gió có phần mạnh hơn. Mỗi khi có một cơn gió thổi qua nó lại cuốn theo những bụi đá bên dưới khiến cho cái hố càng lúc càng sâu. Chương 503, hai bên đấu sức, thập diện mai phục. Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc, Đông Bất Cố, Đông Nhan, Nam Cung Tiểu Ngôn đều đứng trong yêu vương liên thai. Quy lực của thần cung Toái hư không ngờ mạnh như vậy. Chẳng trách mà trong nghìn năm qua. cung luân chúng ta vẫn dốc hết trăm phương ngàn kế để lấy được cây cung này ra khỏi trận pháp. Với uy lực như vậy có lẽ cũng chỉ có lạc bắc mới có thể ngăn cản được. Nam cung tiểu ngôn nhìn cái hố to phía sau yêu vương liên thai mà không giấu được sự khiếp sợ. Vừa rồi đám người Nam cung tiểu ngôn có thể cảm thấy được tiễn quan của thần cung toái hư vẫn nhằm vào lạc bắc chứ không phải là Nam cung tiểu ngôn. Nam cung tiểu ngôn ở trong cung luân đã nghe vô số lần được sư trưởng miêu tả về thần cung toái hư có uy lực mạnh như thế nào. Cho dù cấp kim tiên cũng không địch lại nổi nó. Rất nhiều đệ tử nhiệt huyết của cung luân đã tự nguyện tiến vào trong trận pháp kia. Nhưng vào lúc này khi nhìn thấy tận mắt uy lực của thần cung toái hư, nam cung tiểu ngôn vẫn vô cùng sợ hãi. Mới vừa rồi cột sáng với tốc độ cực nhanh khiến cho y không kịp phản ứng đã bị đám người lạc bắt ngăn cản. Cho tới khi những tia sáng của nó vỡ vụn ra, tấn công vào yêu vương liên thai mà không hề bắn ra nơi khác. Tuy nhiên lực xung kích của nó tản ra xung quanh với áp lực khiến cho trong phạm vi mười trường sau lưng họ hoàn toàn biến thành bột. Nam cung tiểu ngôn có thể khẳng định nếu là mình thì chỉ trong nháy mắt khi cột sáng xuất hiện với khí thế và uy áp của nó sẽ làm cho gã không thể phóng thích được bất cứ pháp thuật nào rồi bị đánh cho hình thần tan biến. Thế nào rồi? trong lúc nam cung tiểu ngôn vẫn còn khiếp sợ uy lực của thần cung toái hư thì đông bất cố nhìn lạc bắc mà hỏi vào lúc này nét mặt của đông bất cố cũng vô cùng hồi hộp và lo lắng không sao lạc bắc đứng thẳng tắp trên người vẫn còn một thứ khí thế dũng mãnh khi ngăn cản thần cung toái hư tuy nhiên pháp lực dao động của hắn có phần tán loạn lần này uy lực của thần cung toái hư so với lần trước còn mạnh hơn với uy lực như vậy nếu tấn công 4, năm lần Chúng ta không chống nổi. Người sử dụng thần cung toái hư có thể thông qua nó cảm ứng được vị trí của người bị nó ngắm. Nam cung tiểu ngôn từ trong sự khiếp sợ hơi bình tĩnh lại, quy lực của thần cung toái hư liên tục tăng lên. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn nó đã ra khỏi cung luân và đang ngày càng gần ngươi. Có điều vị đệ tử của sư thúc lạc tiên có tu vi chưa tới nguyên anh hậu kỳ. Với tu vi của cô ấy nhiều lắm chỉ có thể phóng ra được một, hai lần thần cung toái hư. Nếu muốn phóng ra nhiều lần thì phải dựa vào rất nhiều đang dược giúp đỡ. Nhưng mấy lần trước cô ấy không giết được ngươi nên chắc chắn lần này cũng chỉ thử. Sau khi không giết được ngươi sẽ tới gần hơn để thử lại rồi mới quyết định có tấn công nhiều lần hay không. Đám người lạc bắt và đông bất cố gật đầu. Đột nhiên một phần sáng màu đen từ trên không trung hạ xuống rõ ràng là một cái đầu lâu. Có nhiều người trạm châu trạch địa xem ra năm cung tiểu ngôn đã nói rất nhiều giúp cho Lạc Bắc cảm nhận được thần cung toái hư đã ra khỏi cung luân. Thậm chí sư tôn còn coi y là người số một tuyển chọn cho vị trí trưởng giáo đời sau. Không ngờ y lại ham sống sợ chết mà phản bội lại cung luân ta. Thật sự phải băm thay y ra thành vạn mảnh, nghiền nát xương thành cho mới được. Vào lúc này, trên không trung rất cao có một cái bóng trong suốt chợt lóe lên trong đám mây rồi biến mất. Ở một vị trí cách chỗ y vừa xuất hiện không xa đột nhiên có hai bóng người hiện ra. Hai người đó đúng là đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần là Tô Tích Thủy và Tề Hân Vân. Nhìn chỗ bóng người vừa mới biến mất, Tề Hân Vân nói với Tô Tích Thủy giọng đầy sát khí. Hiện tại nơi đây đã rất gần với thập vạn đại sơn vậy mà thần cung toái hư vẫn không giết được lạc bắc Chứng tỏ tu vi và pháp bảo của hắn, chúng ta không chống được. sắc mặt của Tô Tích Thủy cũng hết sức nghiêm trọng. Càng tới gần Lạc Bắc, cô ấy càng dễ bị bọn chúng phát hiện. Hai bên chúng ta đưa tới nhiều người như vậy, chỉ cần cô ấy sử dụng thần cung toái hư một lần nữa chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cho dù bọn họ phát hiện trước rồi đấu phép thì chúng ta cũng phát hiện ra. Ánh mắt của Tề Hân Vân đầy sát khí, cô ấy không biết rằng việc mình làm sẽ khiến cho công luân chúng ta phải trả giá như thế nào. Chỉ với chuyện này, giết chết cô ta cũng chẳng sao. Tới lúc đó, Chúng ta chỉ thấy tình hình có gì đó khác thường sẽ phải bất chấp mà giết cô ta. Ai? Tô Tích Thủy đang nói chuyện đột nhiên trùng mình rồi một tia sáng xanh từ trong tay y bay ra sau đó biến thành vô số những điểm sáng như đom đóm bay thẳng về phía không gian sau lưng. Một tiếng động nhỏ vang lên rồi một vần sáng màu đen đột nhiên hiện ra bao phủ toàn bộ những điểm sáng màu xanh của Tô Tích Thủy. Ngay vào lúc Tô Tích Thủy, tề hân vân biến xác định ra tay thì từ phía sau vần sáng chợt vong ra âm thanh kiêu ngạo các ngươi là tề hân vân và tô tích thủy ta là độc nhân vương được hoàng vô thần mới tới đây để gặp các ngươi là người tu đạo mà sư tôn phái tới giúp chúng ta đối phó với cô ấy tề hân vân và tô tích thủy lập tức hiểu ra sắc mặt hơi thả lỏng một chút hóa ra là tiền bối độc nhân vương Vần sáng màu đen thu lại hóa ra là một cái pháp bảo nhìn như cái túi tơ đang nằm trong tay một người tu đạo mặc áo bào đen. Người đó có gương mặt gầy, vóc dáng hơi cao, mái tóc trên đầu được búi lại nhìn chừng 50 tuổi. Gương mặt như có một nụ cười lạnh. Tô Tích Thủy nhìn thấy thấp thoáng cái túi tơ trong tay người tu đạo tên là Độc Nhân Vương. Trên bề mặt của nó có vô số những cái hoa văn và phù lục cổ xưa. Vừa rồi nhưng điểm sáng màu xanh của gã bị thu vào trong cái túi vẫn còn đang lóe sáng rồi từ từ biến mất như bị hòa tan vào trong cái túi. Thứ này là cổ bảo. Làm thế nào mà nó có thể thu được pháp thuật? Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Tô Tích Thủy và Tề Hân Vân. Ngay lập tức cả hai nảy sinh cảm giác khác lạ đối với người tu đạo áo đen đó. Bộ trang phục của độc nhân vương nhìn hoàn toàn khác so với trang phục của người tu đạo bây giờ, nó có một cái phong cách cổ. có lẽ cũng là một thứ cổ bảo. Mà khắp trên người y bất cứ chỗ nào cũng đều theo phong cách cổ, ngay cả trang sức cũng vậy. Mà pháp lực dao động trên người y hết sức kỳ lạ, hoàn toàn khác với người tu đạo bây giờ khiến cho Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy không thể căn cứ vào pháp lực dao động mà đoán ra tu vi của y. Mà cổ quái nhất là mặc dù không phán đoán ra được tu vi cụ thể của y nhưng pháp lực dao động trên người y lại rất mạnh, tu vi từ nguyên anh kỳ trở lên là điều chắc chắn. Mà người tu đạo tu vi từ Nguyên Anh Kỳ trở lên, thân thể được linh khí trời đất tẩm bổ nên tuổi thọ so với người tu đạo khác nhiều hơn nhiều. Nhưng căn cứ vào khí tức của người này thì tuổi thọ của y so với người tu đạo Nguyên Anh Kỳ lại ngắn hơn nhiều. Bình thường thì người tu đạo tu vi Nguyên Anh Kỳ trở lên chí ít có tới cả trăm năm tuổi thọ nhưng khí tức trên người độc thân vương khiến cho cả hai cảm nhận chỉ chừng hai trăm năm. Điều đó khiến cho tô tích thủy và tề hơn vân càng cảm thấy kỳ lạ. Xem ra các ngươi vẫn chưa vây được người đó. Sau khi xuất hiện, độc nhân vương liếc mắt nhìn hai người, cũng không nói nhiều lập tức lấy ra một cái khay ngọc màu trắng. Cái pháp bảo này là thứ gì? Nhìn cái khay ngọc hình tròn to bằng hai lòng bàn tay, tệ hân vân và tô tích thủy chỉ thấy một tay độc nhân vương cầm pháp bảo, một tay bắt pháp quyết lầm rầm đọc một thứ gì đó khó hiểu. Rồi một tia sáng màu đen từ trong bàn tay bắt pháp quyết của Y Bay ra chui vào trong cái khen ngọc khiến cho nó tản ra hai màu xanh hồng kỳ lạ. Tệ Hân Vân và Tô Tích Thủy nhìn thấy cảnh tượng này đều giật mình. Hiện nay trong giới tu đạo gần như tất cả pháp bảo đều có phương pháp sử dụng riêng đồng thời dùng tâm niệm để điều khiển, không cần phải đưa chân nguyên kích thích. Chương 504 Côn bằng ngọc phù. Cơ hội cuối cùng. Mà vào lúc này, độc nhân vương sử dụng cái pháp bảo đó không những phải dồn chân nguyên vào đó mà còn phải phối hợp với pháp quyết. Cái cách sử dụng pháp bảo như thế này hoàn toàn khác với hiện nay. Cộng thêm với cái cảm giác kỳ lạ lúc trước khiến cho cả hai người cảm thấy như độc nhân vương xuyên qua thời gian mấy ngàn năm mà đến đây, hoặc là y tu luyện pháp quyết gì đó khiến cho ngủ say trong mấy ngàn năm rồi bây giờ sống lại. cái cảm giác mà độc nhân vương đưa tới cho hai người thật sự rất lạ. một lát sau chỉ thấy trên cái khay ngọc xuất hiện rất nhiều hình ảnh giống như hàm của một con cá to đang bơi lội một cách kỳ lạ. sau khi cái hình ảnh đó hiện ra rồi lập tức biến mất. ở giữa cái khay chợt xuất hiện một điểm sáng màu hồng, xung quanh cũng có những điểm sáng màu hồng mờ nhạt khác. trong đó có 7, 8 điểm sáng màu hồng đang bay về phía điểm sáng ở chính giữa cái khay. có người đang đi về phía chúng ta. Tu Vi cũng không kém. Sau khi cái khen ngọc xuất hiện những điểm sáng, Độc Nhân Vương liền nói nhanh với Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy. Nếu như không phải là người của các ngươi thì cũng là kẻ địch. Bọn chúng cảm nhận chúng ta vừa mới đấu pháp cho nên mới chạy tới đây. Chúng ta có phương pháp truyền tin riêng. Nếu không phải là người của chúng ta thì là người của Lạc Bắc. Sắc mặt của Tề Hân Vân trở nên lạnh lùng. Lúc này, Y cũng đã cảm nhận được một chút thế lực của Lạc Bắc. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt rồi y nói, chúng ta đi mau, hiện tại không phải lúc giao đấu với họ. Nếu bị chúng bao vây thì thực sự rất trắc rối Theo ta tới đây. Độc nhân vương vẫn thản nhiên gật đầu. sắc mặt còn kiêu ngạo hơn cả tề hân vân và tô tích thủy. Dường như trong mắt của y, thân phận của mình còn cao hơn hai người đó không chỉ một cấp bậc. Sau khi nói ngắn gọn như vậy... Độc thân vương liền nâng cái khay ngọc đồng thời trên người chợt có ánh sáng màu đen lóe lên. Y từ từ phi động về một phía. Hai người tề hân vân và tô tích thủy liếc mắt nhìn nhau rồi cũng không nói nhiều lập tức hóa thành một vần sáng bám sát theo sau độc nhân vương. Trong nháy mắt ba vần sáng biến mất trong làng mây. Sau một lát, độc nhân vương, tề hân vân và tô tích thủy xuất hiện trong một đám mây cách chỗ cũ chừng trăm dặm. Ánh sáng trên người độc nhân vương mới thu lại khiến cho tốc độ phi độn chậm đi. Trên cái khay ngọc của y vị trí của điểm sáng màu hồng rất to nơi chính giữa vẫn không thay đổi. Nhưng hiện tại vị trí của những điểm đỏ xung quanh lại có sự thay đổi. Mà bảy tám điểm sáng màu hồng đã dồn vào một điểm ở phía sau. Tiền bối độc nhân vương. Cái pháp bảo của ngài dường như có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Tô Tích Thủy nhìn cái khay ngọc trong tay độc nhân vương mà lên tiếng hỏi. Trong quá trình phi độn cả trăm dặm, Độc Nhân Vương dẫn hai người lao đi với tốc độ cực nhanh, dẫn hai người theo nhưng lại không hề bị ai chặn. Ngay cả đám đệ tử Côn Luân Mai Phục ở đây cũng bị Độc Nhân Vương vòng qua. Hiện tại Tô Tích Thủy hơi phát hiện cái khe ngọc trong tay Độc Nhân Vương có thể cảm ứng được hơi thở của người tu đạo gần đó. Tính tình của Tô Tích Thủy so với Tề Hân Vân vẫn trầm ổn hơn một chút, nhưng lại thiếu đi cái lòng lan dạ sói. Có thể chính vì nguyên nhân đó mà Hoàng Vô Thần mới giao quyền điều khiển đám đệ tử kiếm ti ở bên ngoài cùng với những đệ tử công luân khác cho tề hân vân. Tô Tích Thủy cảm giác độc nhân vương rất quái dị. Nhưng y được sư tôn Hoàng Vô Thần phái tới cho nên mặc dù thái độ của độc nhân vương hết sức kiêu ngạo, gã vẫn nói chuyện hết sức tôn kính. Cái này là côn bằng ngọc phù. Độc nhân vương liếc mắt nhìn tề hân vân và Tô Tích Thủy đang kinh ngạc nhìn cái khay ngọc của mình mà có chút tự đắc. đồng thời nói nhiều hơn thời thượng cổ bắc minh có một loại cá gọi là côn dài tới cả ngàn dặm nó có thể hóa thành chim gọi là bằng cái lưng của bằng cũng đạt tới mấy ngàn dặm tấm ngọc phù này tuy nhỏ nhưng bao phủ phạm vi ba ngàn dặm trong phạm vi đó nó có thể cảm nhận được pháp lực dao động và nguyên khí trong trời đất thay đổi nên được gọi là côn bằng cái này chỉ là một cái phù lục mà có công hiệu mạnh như vậy tề hân vân kinh ngạc nhìn Độc nhân vương Cái phù lục này có thể sử dụng được nhiều lần như pháp bảo bình thường không? Độc nhân vương nói, không được. Côn bằng ngọc phù chỉ sử dụng được một lần. Sau hai canh giờ, nó sẽ mất hiệu lực. Chỉ có hai canh giờ. Âm thanh của Tề Hân Vân có một sự thất vọng. Thì sao, độc nhân vương cười an, các ngươi tìm người cùng lắm chỉ trong phạm vi ngàn dặm. Hơn nữa cô ta còn mang theo một cái p pháp bảo lợi hại. Chẳng lẽ hai canh giờ còn chưa đủ để tìm ra? Lời nói của độc nhân vương hết sức khó chịu nhưng Tô Tích Thủy và tề Hân Vân liếc mắt nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, đúng vậy. Có cái bảo vật này của tiền bối vừa tránh được người mai phục, không gặp phải nguy hiểm. Trong vòng hai canh giờ, chúng ta muốn tìm người không phải chuyện khó. Các ngươi muốn tìm có lẽ là người này. Độc nhân vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người rồi giơ cái khay ngọc ra trước mặt họ đồng thời lấy tay chỉ. Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy nhìn kỹ thì thấy trên khay ngọc có một điểm sáng màu đỏ di chuyển liên tục. Mà điểm sáng màu đỏ kia dường như có ý thức vượt qua những điểm sáng khác. Nếu vô tình tiếp xúc phải điểm sáng nào, chỉ trong tích tắc, điểm sáng kia lập tức tối sầm. Tiền bối. Cái bảo vật này của ngài xem thế nào? Chúng ta không hiểu lắm. Mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng sắc mặt của Tô Tích Thủy vẫn thản nhiên nhìn độc nhân vương hỏi. Rất đơn giản. Hai mắt của độc nhân vương hiếp lại, nói, các ngươi chỉ cần biết rằng mỗi điểm sáng này đại diện cho hơi thở của một người tu đạo. Đây là hướng của Thập Vạn Đại Sơn, điểm đỏ ở giữa chính là chúng ta. Người nọ đang lao về phía Thập Vạn Đại Sơn. Ánh mắt của Tề Hân Vân chợt trở nên lạnh lùng, có lẽ chính là người chúng ta đang tìm. Đi thôi. Độc nhân vương cười lạnh. Người đó cũng không có thứ gì sánh được với côn bằng ngọc phù của ta nên chắc chắn phải chậm hơn chúng ta. Chỉ cần một canh giờ, chúng ta có thể đuổi kịp người đó. Độc Nhân Vương Tô Tích Thủy và Tề Hân Vân phán đoán hoàn toàn chính xác. Điểm sáng màu hồng trên côn bằng ngọc phù đúng là thiếu nữ mặc áo lông trắng cầm thần cung toái hư ra khỏi vòng đảo thứ chính của côn luân. Trên côn bằng ngọc phù của Độc Nhân Vương Tốc độ di động của điểm sáng màu đỏ đó cũng không nhanh nhưng trên thực tế thì nàng đang phi độn với một tốc độ kinh người. Mới vừa rồi, sau khi sử dụng thiên mang thần châm đánh lén, khống chế một người tu đạo đang ẩn nấp. Chỉ trong một lát, thiếu nữ đã phi độn được mấy trăm dặm tới một cái miếu nhỏ trên ngọn núi giấc Dưới chân ngọn núi có một cái thôn với hơn 10 hộ. Tuy nhiên không một ai xuất hiện ở cái miếu nhỏ cũ nát trên ngọn núi đất này. Cả ngọn miếu bám đầy bụi nhưng sau khi tiến vào trong ngôi miếu, thiếu nữ chẳng thèm để ý xung quanh mà lấy ra một cái bình ngọc. Còn 17 viên thạch nhũ đang có lẽ đủ dùng. Sau khi mở nắp bình, đếm số lượng bên trong xong, thiếu nữ tự lẩm bẩm với mình như vậy. Đổ ra một viên đang dược có mùi thơm là lùng vào tay, thiếu nữ chợt nhướng mày, sắc mặt có chút khó chịu lẩm bẩm, dường như đối phương cảm nhận được ta đối phó với hắn. Càng tới gần hắn thì người chặn càng nhiều, thật sự là rắc rối. Vốn ta nghĩ để cho ngươi sống lâu thêm một chút, nhưng người đã trắc rối như vậy thì ta cũng giải quyết cho nhanh. Nếu để đám người của ngươi chặn lại, nói không chừng ta sẽ bị đám người tô tích thủy cuốn lại, lại còn bị bắt đưa về. Trở về cung luân, bị phạt không nói, mà còn không giết được ngươi. Sau khi nói xong, thiếu nữ mặc áo lông trắng liền quyết tâm rồi nhanh chóng lấy từ trong túi tơ ra một miếng ngọc màu xanh bên trên có khắc vô số những ký hiệu nhỏ như con kiến. Nhìn qua thì đó là một cái ngọc phù. Thiếu nữ áo trắng cầm cái ngọc phù màu xanh một cách cẩn thận, chứng tỏ nó hết sức quý báu. Sau khi lấy ra cái ngọc phù màu xanh, thiếu nữ liền vung tay bắt một cái pháp quyết. Đột nhiên từ giữa tấm ngọc phù có một tia sáng màu lam bay vụt ra. Cùng lúc đó, nàng cũng hóa thành một tia sáng trắng bay về phía thập vạn đại sơn với một tốc độ kinh người. Chương năm thất xảo linh lung. Thập diện mai phục vẫn không thể vây. Không biết trải qua bao lâu. Trong một cái sơn cốc ở thập vạn đại sơn, Lạc Bắc đang ngồi xếp bằng dưới cái bảo tán của yêu vương liên thai đột nhiên mở mắt mà đứng phát dậy. Đồng thời, chính đạo kiếm cương trong suốt từ trong tay hắn xuất hiện lao về phía không trung trước mặt. Nạp Lan nhược tuyết và nằm cung tiểu ngôn đang ngồi bên cạnh hắn cũng biến sắc. Trước mặt nạp lan nhược tuyết chợt lóe lên tia sáng màu xanh rồi đại diệu thanh liên xuất hiện. Còn nam cung tiểu ngôn cũng lập tức đặt kim quan hồ lô và thiên sương kính lên trên hai cái mọc của linh tê xong câu. Báo cho đông bất cố. Thần cung toái hư xuất hiện. Trong nháy mắt khi chính đạo kiếm cương phá thiên liệt bay ra, âm thanh của lạc bắc cùng vọng ra ngoài. Đồng thời không trung trước mặt hắn cũng vang lên tiếng không gian sụp đổ. Trên không trung cách lạc bắc chừng trăm trượng. một tên ảnh la sát giật mình rồi phóng ra một tia sáng màu đen lúc này bên cạnh lạc bắc ngoại trường nạp lan nhược tuyết và năm cung tiểu ngôn ra chỉ có vũ sư thanh là trấn thủ nga mi còn lại tất cả các nhân vật tu vi cao đã ra ngoài để chặn giết người sử dụng thần cung toái hư còn lạc bắc thì giống như một con mồi chờ đợi người sử dụng thần cung toái hư tấn công đông bất cố nói qua đây là cơ hội cuối cùng để người đó sử dụng thần cung toái hư Mà hiện tại người sử dụng thần cung toái hư đã lại một lần nữa dùng tới nó. Trong nháy mắt chính đạo kiếm cương phá thiên liệt vỡ vụn. Cột sáng kéo theo không gian vô tận sụp đổ cùng với những tiếng động khủng bố đánh văn đại diệu thanh liên sang một bên, sẽ rách sự phòng ngự của kim quan hồ lô và thiên sương kính, sẽ tăng lớp phòng ngự thứ nhất của yêu vương liên thai. Và khi chạm tới màn ánh sáng từ bảo tán trên yêu vương liên thai, nó liền va chạm với bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ của lạc bắc. Một tiếng động vang lên. Không gian xung quanh yêu vương liên thai như bị một cây chù khổng lồ đập trúng mà sập xuống hình thành vô số những cơn lốc. Cột sáng khủng bố vỡ vụn hóa thành rất nhiều tia sáng tấn công lên yêu vương liên thai khiến cho nó bay thẳng vào sườn núi. Lần đầu tiên toàn bộ yêu vương liên thai vang lên những tiếng động giống như phôi của nó cũng không chịu đựng nổi đang bắt đầu vỡ vụn. Mà cũng lúc này, sau khi dốc hết sức phát ra bản mệnh kiếm nguyên, lạc bắc cũng phun ra một ngụm máu tươi. sau một đòn đó bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc cũng bị rung động tới mức không khống chế được kiếm nguyên phản lại xung lực khiến cho kinh mạch lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương quy lực lần này của thần cung toái hư so với những lần trước lại càng khủng bố hơn làm sao bây giờ cô ấy lại sử dụng thần cung toái hư đám người lạc bắc có thể biết được vị trí chính xác của cô ấy gần như ngay khi thần cung toái hư tấn công lạc bắc tề hân vân và tô tích thủy đang phi độn về phía thập vạn đại sơn liền biến sắc tề hân vân vội vàng nói như vậy độc nhân vương cầm côn bằng ngọc phù điểm sáng màu hồng đại diện cho thiếu nữ áo trắng bây giờ cách ba người bọn họ không xa lắm nhưng vào lúc này điểm sáng đó đã dừng lại đồng thời tản ra ánh sáng rực rỡ mà trên côn bằng ngọc phù xung quanh điểm sáng màu hồng đó có ít nhất hơn mười điểm sáng nữa đang nhanh chóng lao tới có thể nói Ít nhất có hơn 10 người người tu đạo với tu vi cực cao đã phát hiện ra vị trí của thiếu nữ áo tím mà bao vây. Nhìn cảnh tượng này thì rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước, chờ đợi nàng lộ diện. Tu vi của những người này có lẽ tương đương với các ngươi. Nhìn thấy Tề hân vân và tô tích thủy biến sắc, ánh mắt của độc nhân vương càng trở nên âm hiểm. Sau khi liếc mắt nhìn hai người một cái, Y liền nói, mặc dù ta có thủ đoạn nhưng nếu bị người ta cuốn lấy cũng khó mà trốn thoát. Cho nên hiện tại ta phải nói rõ với các ngươi. Hoàng Vô Thần bảo ta là dốc hết sức mang thần cung toái hư về cung luân, đồng thời bảo vệ an toàn cho hai người các ngươi. Còn về việc người sử dụng thần cung toái hư có sống hay chết cũng không liên quan gì tới ta. Cho nên nếu lúc đó các ngươi gặp người nọ mà không khuyên bảo được ta sẽ giết chết kẻ đó, các ngươi đừng có mà ngăn cản. Tất nhiên. Ánh mắt của Tô Tích Thủy hết sức kiên quyết. Bên cạnh lạc bắt người có tu viên Nguyên Anh trở lên rất nhiều. Hiện tại trong tình hình như vậy, nếu cô ấy không nghe khuyên bảo, chúng ta cũng chỉ còn cách giết chết, làm sao mà lại đi ngăn cản tiền bối. Tô tích thủy nói xong, độc nhân vương cũng không nói lời nào. Cả ba người liền hóa thành ba vần sáng lao về phía vị trí của thiếu nữ. Chắc chắn là nơi đó. Pháp lực dao động mạnh như vậy cộng với dị tượng khiến cho mắt thường cũng nhìn thấy. ta thật sự muốn nhìn xem người sử dụng thần cung toái hư như thế nào không ngờ lại sử dụng thần cung toái hư lần này sẽ khiến cho ngươi là lần cuối sử dụng tới nó ngay vào lúc đọc nhân vương tô tích thủy và tề hân vân dựa theo côn bằng ngọc phù mà bay đi đông bất cố nguyệt ẩn thái thúc đông nhang Chiến bách lý thậm chí tông chủ âm thiên tôn của hắc thần tông cũng lập tức lao thẳng về phía một con sông lớn trong thập vạn đại sơn cái chỗ đó có nguyên khí dao động rất mạnh giống như toàn bộ nguyên khí trong trời đất ở xung quanh bị hút tới tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Ngay cả cách đó mấy chục dặm cũng có thể thấy được. Ngoại trừ những người đó ra, từ bốn phương tám hướng còn có hơn mười vận sáng lao tới. Từ người bọn họ đều tản ra ma nguyên khí, rõ ràng là cao thủ của trạm châu trạch địa được điều tới. Hơn 10 vần sáng đó giống như một cái lưới lớn bao phủ xung quanh. Mà bên dưới đất có hai vần sáng màu vàng đang lướt đi rất nhanh đến vị trí đó. Hai người động thổ dưới đất thì một người hai tay trống không, trên người tản ra những vòng sáng màu vàng nhanh chóng lao đi trước. Còn một người cầm một cái pháp bảo như cái sừng trâu, dựa vào nó để động thổ. Cả hai người đều tản ra hơi thở của yêu tộc, chính là người của núi Chiêu Diêu. Ngoại trừ hơn 10 người có tu vi cao đó ra thì trong mấy ngàn dặm xung quanh, toàn bộ người của Lạc Bắc đều nhanh chóng thu lại về phía này. Cho dù thiếu nữ có thể thoát khỏi vòng vây của đám người đông bất cố để bỏ chạy nhưng tiếp theo vẫn bị phát hiện. Trên thực tế, với hơn 10 người tu đạo nguyên anh kỳ bao vây, cộng với mấy trăm người tu đạo kim đang trung kỳ trấn giữ cho dù là người như Lạc Bắc cũng đều khó mà trốn thoát. Huyết nhãn ma khô Khi đông nhang Chiến bách lý và liên nhiều ly lao về phía kia, trên không trung chợt hiện ra ba vần sáng màu đỏ. Cả ba vần sáng đó là ba cái đầu lâu đỏ như máu, trên mặt có khí đen lượn lờ. Mà trên mỗi một cái đầu lâu như đang có vô số những giọt máu nhỏ xuống. Trong đôi mắt cũng chiếu ra những tia sáng màu hồng. Mỗi một tia sáng màu hồng bắn ra đều chỉ về phía một người tu đạo ở quanh đó. Thái thúc liếc mắt nhìn thấy thì biết có là cao thủ của trạm châu trạch địa thả ra huyết nhãn ma khô. Huyết nhãn ma khô là một thứ pháp bảo được người tu đạo trạm châu trạch địa luyện ra từ hài cốt. Ngoài trừ tác dụng mê hoặc tâm thần đối thủ, ánh sáng từ hai mắt của nó còn khiến cho toàn bộ người tu đạo xung quanh không thể ẩn nấp. Rõ ràng người trạm châu trạch địa phóng ra cái pháp bảo này để đề phòng đối phương dùng một thứ pháp bảo nào đó che giấu thân mình để bỏ chạy. Thái thúc Người lấy thanh ẩn đăng ra đi. Vừa thấy người trạm châu trạch địa phóng huyết nhãn ma khô. Đông nhang cũng liền nói với Thái Thúc. Thái Thúc lập tức gật đầu. Rồi một cái đèn nhỏ cổ xưa từ trong tay nàng bay ra lơ lửng trong không trung tản ra một thứ ánh sáng màu vàng khiến cho trong phạm vi mấy trăm trượng trời quan mây tạnh. Cái thanh ẩn đăng lấy được từ tay băng trúc quân, ngay cả ảo trận cũng có thể phá vỡ. Nó là một thứ dị bảo thường cổ chuyên dùng để khắc chế pháp thuật và pháp bảo ẩn nấp. Rầm rầm Từ bốn góc đông nam tây bắc chợt có bốn vầng sáng màu đen xuất hiện rồi có mười lá cờ màu đen bay lên. Quanh mỗi lá cờ kéo theo đầy âm phong tạo thành một cái lồng màu đen bao phủ mấy trăm dặm. Vào lúc này, Thái Thúc và Đông Nhan không biết người trạm châu trạch địa phóng ra cái gì nhưng rõ ràng là lần này lão đầu tử của trạm châu trạch địa đưa tới cho dù không phải những cao thủ số một nhưng đều có pháp bảo thích hợp với việc vây giết. Đi! Chương 506, Ánh mắt lúc sinh tử Thái Thúc hít một hơi thật sâu rồi chỉ tay. Thanh ẩn đang lập tức bay xuống phía dưới rất nhanh. Ánh sáng của nó đi tới đâu, những đám mây liền biến mất tới đó. Theo đám người đông bất cố khép lại vòng vây, hơn 10 người tu đạo tu vi cao trên không trung tản ra pháp lực dao động khiến cho không khí xung quanh biến thành những cơn gió to. Không ổn. Nhưng điều khiến cho đám người đông bất cố, thái thúc đều biến sắc đó là vào lúc này, khi nguyên khí dao động và những đám mây tan hết, cảnh vật hiện ra bên dưới chỉ có một chút những mảnh nhỏ màu lam. Nhìn như là một thứ ngọc phù hay pháp bảo gì đó nhưng không hề có lấy một bóng người. Trong lúc đám người thái thúc đang ngay ra đó thì đông bất cố vung tay chọc một cái hút toàn bộ những mảnh nhỏ màu làm vào tay. Trên những mảnh nhỏ màu làm đó vẫn còn vương lại một chút pháp lực dao động. Từ những hoa văn trên đó có thể nhận ra được đây là một tấm ngọc phù. Và lúc này, tấm ngọc phù không phải bị đánh nát mà là như sử dụng hết lực lượng của nó rồi tự mình vỡ vụn. Nơi này giống hệt như khi thần cung toái hư phóng ra có nguyên khí giao động rất mạnh nhưng không ngờ là do cái ngọc phù này gây ra. A. Không phải. Trong lúc đông bất cố tái mặt, hai tay run run, Độc Nhân Vương đã gần tiếp cận tới vị trí của bọn họ, thậm chí có thể nhìn thấy những lá cờ màu đen chợt dừng lại. Trên cái ngọc phù côn bằng trong tay y, điểm sáng màu hồng bị đám người đông bất cố bao vây hoàn toàn biến mất. Mà một cái đích mới Một điểm sáng màu hồng đột nhiên lại xuất hiện trên ngọc phù cung bằng của y. Vào lúc này, nó đã tiến vào trong thập vạn đại sơn, đồng thời lao thẳng tới một chỗ. Độc nhân vương chợt dừng lại, cục mắt xuống rồi một lúc sau lên tiếng đầy lạnh nhạt, chúng ta đều xem thường người này. Cô ấy có một thứ pháp bảo gì đó có thể dời khí tức và nguyên khí dao động xung quanh người. Toàn bộ những kẻ đối đầu với các ngươi đều bị lừa. Vào lúc này, cô ấy đã đột phá sự phong tỏa của họ đi giết cái người kia. thiếu nữ mặc áo lông màu trắng như một làn khói nhẹ bay tới. Mặc dù lúc này, tốc độ của nàng có thể nói là kinh thế hải tục nhưng lại không hề có một tiếng động. Gương mặt của nàng có một sự đắc ý, hơn nữa hai cái búi tóc nhỏ trên đầu khiến cho gương mặt của nàng rất đáng yếu. Cho dù ai nhìn thấy cũng đều khó có thể ngờ được nàng lại lừa được bên phía lạc bắc. Nhưng vào lúc này, trong lúc im lặng bay đi, trên người nàng lại tản ra một thứ sát khí lạnh lẽo. Cảnh tượng đó khiến cho nàng giống như là một tên thích khách thực sự. Một tên thích khách lạnh lùng từ vòng đảo thứ chín của cung luân ra ngoài. Thông qua sự chỉ dẫn của thần cung toái hư, nàng có thể cảm giác được cụ thể vị trí của người đã nhiều lần ngăn cản được sự tấn công của mình. Mà vào lúc này, nàng đang đi theo một con đường thẳng nhất tới vị trí của người đó. Nàng biết rõ cho dù đối phương biết bị mình lừa nhưng sẽ có người nhanh chóng hiểu ra nàng định làm gì. Trước khi bọn họ quay lại mà không giết được người kia thì cho dù có giết được đối phương, nàng cũng không thể chạy thoát. Mặc dù ở gần, nàng có thể thi triển pháp quyết lấy khí tức của đối phương để tấn công nhưng một khi thi triển thần cung toái hư, với tu vi của nàng lực lượng chân nguyên chỉ phóng được một lần. Mặc dù thạch nhũ đang có thể bổ sung chân nguyên, nhưng cũng cần có thời gian nghỉ ngơi nhất định. Cho nên mặc dù có pháp bảo mạnh như thần cung toái hư, Nàng cũng không dám kiêu ngạo tự mình đối mặt với hơn 10 người nguyên anh kỳ bao vây. Cho nên thiếu nữ mặc áo lông trắng hiểu rõ, bản thân chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn. Nàng chỉ có một cơ hội. Chỉ trong một chiêu phải giết chết được đối phương. Mới có thời gian để bỏ trốn trước khi nhiều người tu đạo nguyên anh kỳ quay lại. Một đòn tiếp theo mới là một đòn cuối cùng của nàng với người đó. mà cho dù là huống vô tâm trong hoàn cảnh nhiều người bao vây như vậy cũng không thể nào trốn được nhưng vào lúc này đồng tử trong mắt lạc bắc chợt co lại bởi vì vào lúc này một tia sáng trắng chợt xuất hiện trong tầm mắt của hắn nạp lan nhược tuyết và nằm cung tiểu ngôn đó là một thiếu nữ nhìn giống như thiên kim tiểu thư mặc áo lông màu trắng nhưng từ người của nàng lạc bắc có thể cảm nhận được một thứ hơi thở trí mạng bàn tay của thiếu nữ hơi rịnh chút mồ hôi trái tim của nàng cũng đập nhanh hơn một chút lúc trước mặc dù nàng sử dụng thần cung toái hư giết người này nhiều lần nhưng nàng chưa hề đối mặt với hắn vào lúc này khi phải đối mặt thật sự trong lòng nàng có phần khẩn trương hơn một chút trên thực tế nàng sớm nên sử dụng thần cung toái hư tấn công người đó một đòn cuối nhưng bởi vì uy lực của thần cung toái hư càng tới gần lại càng mạnh cộng thêm khoảng cách nhỏ khiến cho sự phản ứng lại càng yếu thêm Trong vòng bán kính 20 dặm, quy lực của thần cung toái hư tới mức cao nhất. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên sử dụng thần cung toái hư giết người, hơn nữa lại nhiều lần không chết khiến cho nàng khi đã tới gần lạc bắc lại muốn được nhìn xem người mình giết như thế nào, không ngờ lại có thể làm cho cả cung luân phải lo lắng. Cho nên tới khi nàng có thể nhìn thấy yêu vương liên thai nhưng vẫn chưa sử dụng thần cung toái hư mà lập tức phóng ra 12 hạt châu màu làm giống như 12 giọt nước mưa để chúng bay xung quanh người mà tới gần lạc bắc. Định Hải Thần Châu Đó là định Hải Thần Châu của Lạc Tiên Sư Thúc Cô ấy là đệ tử chân truyền của Sư Thúc Mấy người đông bất cố không ngăn chặn được cô ấy Nhìn thấy 12 hạt châu màu lam mà thiếu nữ phóng ra Nằm cung tiểu ngôn cứng đờ người rồi thốt lên đầy kinh ngạc Vào lúc này, Lạc Bắc cũng hoàn toàn cảm giác được pháp lực dao động Trên người thiếu nữ kia chính là của người sử dụng thần cung toái hư Ánh mắt của hắn tràn ngập sát ý Tuy nhiên hành động của thiếu nữ khiến cho hắn lại không tấn công ngay. Bởi vì vào lúc này, thiếu nữ còn cách chừng vài dặm. Pháp thuật của Lạc Bắc mặc dù có thể đạt tới khoảng cách đó nhưng bản mệnh kiếm nguyên có uy lực lớn nhất lại chỉ có lực sát thương mạnh nhất trong vòng 200 trượng Hiện tại, thiếu nữ vẫn đang tới gần cho nên Lạc Bắc hết sức bình tĩnh tiếp tục chờ cho nàng tới gần thêm một chút nữa. Bởi vì Lạc Bắc hiểu rõ trong tình cảnh như thế này có phòng ngự thế nào cũng chẳng có tác dụng. Tất cả đều khó ngăn được thần cung toái hư tấn công. Hoặc là có thể nhân lúc thần cung toái hư chưa động mà đánh chết thiếu nữ, hoặc là bị thần cung toái hư động mà bị thiếu nữ đánh chết. Trong khoảng thời gian này, ngay cả việc sử dụng thần kiêu pháp giới hóa ra phân thân cũng không kịp. Cho nên thậm chí Lạc Bắc không tốn chân nguyên điều khiển Yêu Vương Liên Thai, chỉ nhìn thiếu nữ đang tới chậm chậm và chuẩn bị một đòn mạnh nhất của mình. Cũng đúng. Không còn hai lớp ánh sáng của Yêu Vương Liên Thai, Nên trong nháy mắt Lạc Bắc và thiếu nữ đều nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Ngươi liếc mắt nhìn thấy rõ gương mặt của Lạc Bắc, thiếu nữ áo trắng đột nhiên ngừng lại. Cơ hội tốt. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Nam Cung Tiểu Ngôn cũng đồng thời cảm nhận được sự khác thường của thiếu nữ cho nên tản ra pháp lực dao động cực mạnh. Một đạo kiếm nguyên màu đỏ sậm, một tia sáng vàng và một tia sáng đó xuyên qua không trung lao về phía thiếu nữ. Lạc Bắc hội tụ toàn bộ chân nguyên vào đạo bản mệnh kiếm nguyên. Nạp Lan Nhược Tuyết sử dụng hoàng sa thần đao. Nam Cung Tiểu Ngôn sử dụng trảm tam thi diệt thần tiễn. Trong nháy mắt, Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Nam Cung Tiểu Ngôn đều sử dụng một đòn mạnh nhất để tấn công. Tuy nhiên 12 viên định hải thần châu quanh người thiếu nữ chợt xoay với tốc độ cực nhanh như tọa thành một đại dương quanh người nàng. Cùng lúc đó, Nàng nhìn Lạc Bắc với ánh mắt khác thường rồi đột nhiên nói ra một câu khiến cho nạp lan nhược tuyết và nằm cung tiểu ngôn đều cảm thấy khó hiểu, thần tiên sẽ không chết. Ngô Gia Gia nói trên ngọn núi kia có thần tiên. Chờ khi ngươi hết bệnh ta sẽ dẫn ngươi lên ngọn núi kia, nói không chừng chúng ta sẽ gặp được thần tiên. Nhưng câu nói của nàng lại khiến cho Lạc Bắc choán váng, toàn thân như cứng đờ. Ngay cả bản mệnh kiếm nguyên cũng trung mạnh khiến cho không khí xung quanh xuất hiện từng trận lốc xoáy. Hâm duyệt. Là muội Lạc bắt thốt ra âm thanh không thể tin được vào tai mình. Thạch đầu ca ca. Đúng là huynh. Thiếu nữ áo trắng buông tay xuống hoàn toàn không có ý sử dụng thần cung toái hư. Ánh mắt của nàng cũng chẳng thèm để ý tới ba luồng sáng đang lao về phía mình như sẵn sàng đón nhận chúng. Nàng chỉ nhìn lạc bắt với một con mắt long lanh. Chương 507, Thiên thủ huyết Phật Ngân Châu Một tiếng nổ to vang lên. Vào lúc bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc, hoàng sa thần đao của nạp lan nhược tuyết và tam thi diệt thần tiễn của nam cung tiểu ngôn chém lên trên đỉnh hải thần châu không ngờ bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm lại thay đổi hướng đánh trúng trăm tam thi diệt thần tiễn của nam cung tiểu ngôn. Lực lượng pháp thuật ngưng tụ thành cảm tam thi diệt thần tiễn vang lên một tiếng ổ rồi bị kiếm nguyên đánh cho vỡ vùng. Cùng lúc đó, do thương thế chưa hồi phục lại cố gắng xoay hướng bản mệnh kiếm nguyên khiến cho sắc mặt của lạc bắc trắng nhợt, Phun ra một ngụm máu tươi. Sao lại thế này? Xoẹt! Nạp lan nhược tuyết và nằm cung tiểu ngôn cùng sửng sốt. Hoàng sa thần đao chém trúng 12 viên định hải thần châu của thiếu nữ khiến cho nó tản ra ánh sáng và những tiếng xèo sèo giống như nước trót lên tấm sắt nóng. Hoàng sa thần đao bị đánh cho bay ngược về phía sau. Đồng thời ánh sáng trên 12 viên định hải thần châu cũng tối sầm. Dưới một đòn toàn lực của Nạp Lang Nhược Tuyết, cái pháp bảo này cũng bị tổn thương rất nhiều nguyên khí. Cả hai người không rõ lắm giữa Lạc Bắc và thiếu nữ tới từ vòng đảo thứ 9 có chuyện gì xảy ra nhưng cả hai người có cảm giác dường như họ có tình bạn cố tri. Cho nên sau khi hoàng sa thần đao bị đánh bay, Nạp Lang Nhược Tuyết cũng không tấn công thêm. Cái hoàng sa thần đao vẫn lơ lửng trên không trung tản ra ánh sáng màu vàng. còn nam cung tiểu ngôn thì kinh ngạc hết nhìn lạc bắc rồi lại nhìn thiếu nữ mà lần đầu tiên mình gặp nhưng gần như đồng thời trong tầm mắt của nạp lan nhược tuyết nam cung tiểu ngôn và lạc bắc đột nhiên xuất hiện ba vần sáng kéo theo tiếng gió rít không hay cô ta đã gặp lạc bắc tiền bối độc nhân vương xin ngài ra tay giúp chúng ta giết chết cô ấy đưa thần cung toái hư về cung luân vào lúc này cơ bản họ cũng không hề ẩn giấu mà bằng hết tốc độ của mình vọt tới Ba người đó chính là độc nhân vương thần bí cùng với hai tên đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần là Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy. Bởi vì do có kỳ bảo như Côn Bằng Ngọc Phù nên bọn họ có phản ứng sớm hơn đám người đông bất cố, đồng thời biết được hướng đi chính xác của thiếu nữ. Hơn nữa Tô Tích Thủy và Tề Hân Vân biết sự tình khẩn cấp nên đã lệnh cho đám đệ tử Côn luôn ngăn chặn đám người đông bất cố. Vì vậy mà ba người độc nhân vương, Tề Hân Vân... Tô Tích Thủy tới đây còn nhanh hơn đông bất cố quay lại Mà khi nhìn thấy lạc bắc và thiếu nữ đang đối mặt với nhau thậm chí đã dừng tay Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy đều biến sắc Tề Hân Vân cũng lập tức quay đầu nói với độc nhân vương một câu lạnh lẽo như thế Ta ngăn những người khác và phá vỡ pháp bảo của cô ấy Các ngươi chịu trách nhiệm giết người đoạt cung Độc nhân vương gật đầu cũng không nói nhiều Theo một cái pháp chú huyền ảo từ miệng Y-Lan ra Cái pháp bảo hình dạng túi tơ trong tay liền bay lên hóa thành một đám mây đen chụp xuống đầu đám người lạc bắc và thiếu nữ áo lông trắng. Tề hân vân, tôi tích thủy. Đó là người cung luân Nam cung tiểu ngôn cũng lập tức nhận ra người nào đang tới. Một làn ánh sáng vàng lập tức tràn ra trước mặt y tạo thành một con dao lông màu vàng đón đầu ba người độc nhân vương đang vọt tới. Nghe thấy Nam cung tiểu ngôn nhắc nhở, nạp lan nhược tuyết cũng không hề chần chừ. Hoàng sa thần đao liền hóa thành một vần sáng màu vàng chém về phía độc nhân vương rồi đồng thời đại diệu thanh liên cũng xuất hiện bảo vệ mình, Lạc Bắc và Nam Cung Tiểu Ngôn. Pháp bảo gì đây? Người này là ai? Nhưng Nam Cung Tiểu Ngôn và Nạp Lan Nhược Tuyết mới phóng hai cái pháp bảo ra thì trên hư không, cái túi tơ của độc nhân vương cũng hóa thành một đám mây đen. Từ đám mây có vô số những điểm sáng như những đồng tiên rơi xuống chạm phải hai cái pháp bảo của nam cung tiểu ngôn và nạp lang nhược tuyết cùng với định hải thần châu của thiếu nữ khiến cho ánh sáng của chúng chấp liên tục mà không thể di động. Nhìn thấy tình hình đó, lạc bắt bất chấp thân thể đang bị thương. Chính đạo kiếm cương phá thiên liệt lao ra bắn thẳng vào đám mây đen do cái túi tơ hóa thành. Tuy nhiên bên trong đám mây đen đột nhiên lại hiện ra một số lá bù huyền ảo rõ ràng là một cái trận phát. Chính đạo kiếm cương phá thiên liệt đánh vào liền bị trận pháp ngăn cản. Hiện tại pháp bảo phòng ngự trong giới tu đạo như cái yêu vương liên thai do Bích Căng Sơn nhân luyện ra cho dù lực lượng phòng ngự có mạnh tới đâu thì cũng bố trí ít nhiều trận pháp. Nhưng cái pháp bảo của độc nhân vương lại khác. Những trận pháp trong đó dường như có thể tách ra để sử dụng mà cùng công kích hoặc phòng ngự. Loại pháp bảo này tản ra rồi ập xuống không giống như người điều khiển pháp bảo công kích mà là lập tức bao vây toàn bộ đối thủ vào trong pháp bảo rồi sử dụng trận pháp trong đó để tấn công đối phương. Loại pháp bảo này hiển nhiên là cổ bảo hoàn toàn khác với pháp bảo hiện nay. Hơn nửa niên đại của cổ bảo cách hiện nay khá dài nhưng cái cổ bảo có uy lực mạnh như thế này, đám người lạc bắt cơ bản chưa hề nghe nói tới. Nam Cung Tiểu Ngôn Cung Luân đối xử với ngươi như vậy Không ngờ ngươi lại phản bội lại sư môn. Tề hân vân quát lên một tiếng chói tai. Nhưng thừa lúc lạc bắt. Nam cung tiểu ngôn và nạp lan nhược tuyết bị độc thân vương chặn lại. Một vần sáng màu tím mờ thoáng hiện trong lòng bàn tay của y rồi ngưng tụ thành một vòng xoáy chém thẳng vào 12 viên định hải thần châu đang xoay quanh thiếu nữ. Oanh! Mời hai viên định hải thần châu bị đánh cho trung chuyển, những vần sáng màu lam của chúng vỡ vùng. Cùng lúc đó... Ánh mắt của tô tích thủy cũng trở nên sắc bén. Hơn trăm tia sáng màu xanh từ trong tay y bắn ra về phía thiếu nữ áo trắng. Không ổn. Nạp Lan Nhược Tuyết biến sắc. Lúc này, Lạc Bắc bị thương không hề nhẹ, chân nguyên tổn hao hết sức lợi hại. Nạp Lan Nhược Tuyết nghĩ tới đối phương chắc chắn chặn đánh Lạc Bắc cho nên sau khi lấy đại diệu thanh liên bảo vệ hắn, đồng thời sự tập trung của nàng vẫn hướng về phía Lạc Bắc, cố gắng kéo dài thời gian phòng ngự. Chờ đám người đông bất cố quay lại. Mà lúc này, Lạc Bắc cũng một lần nữa lấy ra yêu vương liên thai nên không ngờ đối phương vừa mới tới lập tức tập trung toàn bộ sự công kích vào thiếu nữ khiến cho bản thân không kịp cứu viện. Trong khoảng khắc đó, đột nhiên trên người thiếu nữ lóe lên một vần sáng màu trắng rồi trong nháy mắt biến mất tránh được trăm tia sáng màu xanh kia và lao về phía yêu vương liên thai của Lạc Bắc. Không ổn. Không thể để cho cô ta vào trong yêu vương liên thai. Nếu không cái pháp bảo kia của lạc Bắc phòng ngự rất mạnh, chúng ta không giết được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tề Vân Hân và Tô Tích Thủy đều hét lên chói tai. Hừ! Nghe thấy Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy hét lên chói tai, Ánh mắt của độc nhân vương có chút khinh thường. Sau tiếng hừ lạnh, y liền ném ra một cái ngọc phù màu đen. Cái ngọc phù đó vừa mới xuất hiện lập tức biến mất. Mà phía trước yêu vương liên thai của Lạc Bắc chợt xuất hiện một cái cây khổng lồ màu đen. Cây gỗ dài chừng mười mấy trượng, đường kính cũng to tới mấy trượng, Nó như một con thuyền lớn hút thẳng vào yêu vương liên thai. Rầm. Toàn bộ trời đất như trung chuyển. Cây gỗ to cơ bản không phá được sự phòng ngự của yêu vương liên thai. Sau khi va chạm nó liền biến mất, đồng thời cái ngọc phù màu đen cũng tan rã. Tuy nhiên dường như do nó ẩn chứa sức nặng kinh ngợi khiến cho sau khi va chạm, toàn bộ yêu vương liên thai giống như một viên đạn bị đẩy cho bay ngược về phía sau lập tức cách thiếu nữ chừng hơn 10 trượng. Không biết lai lịch của độc nhân vương như thế nào mà pháp bảo và phù lục lại lợi hại tới vậy. tề Hân Vân và Tô Tích Thủy liếc mắt nhìn thấy độc nhân vương đang nở nụ cười trào phúng nhìn yêu vương liên thai của Lạc Bắc. Dường như đối mặt với một đối thủ như Lạc Bắc, y vẫn thấy mình tài trí hơn người. Trên thực tế thì vào lúc này trong lòng độc nhân vương đúng là có ý nghĩ như vậy. Mặc dù y có thể thấy những người có mặt ở đây đều có tu vi cực mạnh nhưng theo y thì bọn họ chỉ giống như môn hạ đệ tử ngoại môn không thể sánh được với những người chính thống như y. Hiện tại y đã kéo dài khoảng cách của đối phương ra hơn 10 trường, nếu như tề hân vân và tô tích thủy không giết được thiếu nữ kia thì độc nhân vương vẫn có thể giết chết thiếu nữ, mang thần cung toái hư trở về cung luân giao cho hoàng vô thần. Hoàn thành giao dịch của mình Chương 508, Cung Thần Nhưng vào lúc này, đồng tử trong mắt độc nhân vương chợt co lại. Cái pháp thuật gì thế này? Trong tiếng kêu kinh ngạc của độc thân vương từ Tây Lạc bắt chợt bay ra một đóa hoa mạng Đa La. Bên trong đóa hoa đó có một pho tượng Phật màu đỏ với cả ngàn cánh tay. Pho tượng Phật ngàn tay đó khiến cho người ta có cảm giác đẹp để trang nghiêm. Nhưng bởi vì quanh người nó tản ra ánh sáng màu hồng lại làm cho người ta thấy nó có một thứ gì đó khác máu. Một tiếng động vang lên. Ngay vào lúc đồng tử của độc nhân vương co lại, ánh sáng như thủy tinh bao phủ quanh pho tượng Phật ngàn tay đột nhiên vỡ vụn rồi một làn mà khí kinh người tràn ra khắp đất trời giống như có một cột máu từ dưới đất phun thẳng lên tới trời cao. a Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy hoảng sợ kêu lên. Chỉ với pháp lực dao động từ pho tượng Phật ngàn tay cũng đủ khiến cho họ cảm thấy hít thở khó khăn. Thứ pháp lực dao động như thế này chứng tỏ tu vi của pho tượng còn hơn xa hai người, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Hai người các ngươi hãy bảo vệ để ta giết cô ấy. Đôi mắt của Độc Nhân Vương cũng nheo lại rồi quát lên chói tai. Đám mây đen do cái túi tơ hóa thành lập tức ấp xuống rồi đồng loạt sáu, bảy trận pháp trong đó cùng lưu chuyển tản ra rất nhiều loại ánh sáng chiếu xuống khiến cho pho tượng Phật phải trầm xuống dưới. Cùng lúc đó, Trong tay độc nhân vương cũng xuất hiện một cái hạt châu màu bạc rồi một đoạn chú ngữ huyền ảo từ trong miệng của y tuôn ra cùng với chân nguyên liên tục tràn vào trong hạt châu đó. Cái thứ này của y cũng phải phối hợp với pháp chú và chân nguyên đưa vào tới một trình độ nhất định mới có thể kích thích được. Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy lập tức hiểu ra. Lúc này, cả hai cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi cắn răng một cái, Tô Tích Thủy lấy ra một cái bình màu lam để cho nó lơ lửng trên đỉnh đầu ba người. Cái bình tản ra một màn ánh sáng bao phủ cả ba vào bên trong. Còn tệ hân vân cũng bắt pháp quyết bao phủ bên ngoài bằng một làn ánh sáng mờ màu tím. Không được tra tay. Vào lúc này, nằm cung tiểu ngôn thấy độc nhân vương định sử dụng cái pháp bảo thì đang định phóng ra một đạo trảm tam thi diệt thần tiễn nhưng lạc bắc chợt chắn trước mặt y. Vào lúc này, lạc bắc đã thả ra cái phân thân phong ấn bên trong chư thiên của mình. Cái phân thân này sau khi hấp thu toàn bộ ma huyết của thất hải yêu vương thú. Lực lượng chân nguyên của nó đã vượt qua Lạc Bắc. Lại thêm pháp quyết của U Minh Huyết Ma cho nên thực lực của nó hết sức mạnh mẽ. Lạc Bắc đang bị thương không hề nhẹ cho nên thả ra cái phân thân này. Có điều hắn cũng không khống chế được nó. Nếu nam cung tiểu ngôn ra tay thu hút sự chú ý của nó thì đám người Lạc Bắc sẽ phải chịu sự tấn công của nó. nam cung tiểu ngôn thấy Lạc Bắc chắn trước mặt không cho mình ra tay thì cảm thấy nao nao. Nhưng gã liền thấy lạc bắt lấy ra bạch vân bảo trướng lập tức bao phủ yêu vương liên thai rồi dốc hết sức điều khiển nó mà bay về phía thiếu nữ. Một tiếng nổ vang lên, một tia sáng đỏ như máu vọt ra khỏi trước mặt pho tượng Phật ngàn tay mà lao về phía ba người độc nhân vương, tề hân vân và tô tích thủy. Pháp thuật gì thế này? Tô tích thủy hét lên kinh hãi Đồng thời cảm thấy ấn lạnh. tia sáng đỏ như máu kia bị ánh sáng mờ do pháp thuật của Tề Hân Vân tạo thành ngăn cản nhưng trên người Tề Hân Vân cũng lập tức xuất hiện một làn ánh sáng màu đỏ rồi bị đóng băng. Vào lúc này, xung quanh yêu vương liên thai chật lóe lên, rồi thiếu nữ đã được bao phủ trong màn sáng thứ nhất của nó. Tiền bối độc nhân vương Vừa thấy Tề Hân Vân không biết tại sao bị những bông tuyết đỏ như máu che lại rồi thấy thiếu nữ được yêu vương liên thai che đi, tôi tích thủy cảm thấy ấn lạnh. Trong lòng nóng như lửa đốt xoay người kêu lên đầy sợ hãi với độc nhân vương. Nhưng đúng vào lúc này, độc nhân vương cũng niệm xong pháp chú. Một tia sáng lóe lên trong mắt, rồi độc nhân vương chỉ tay về phía trước khiến cho hạt châu màu bạc lập tức bay ra. Hạt châu tản ra ánh sáng rực rỡ rồi nổ tung. Một luồng sáng bạc chói mắt xuất hiện kéo theo vô số những tia sáng nhỏ tạo thành một cái thoi bạc dài lao thẳng tới thiếu nữ đang ở trong vần sáng thứ nhất của yêu vương liên thai. Nhìn thấy cảnh tượng đó, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Thái. Đại Diệu Thanh Liên tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi tạo thành một làn sáng màu xanh bao phủ bên ngoài yêu vương liên thai. Có thêm làn ánh sáng của Đại Diệu Thanh Liên. Bên ngoài yêu vương liên thai còn có cả một vần sáng màu vàng và thứ ánh sáng giống như sương. Tổng cộng là thêm ba lớp phòng ngự của Đại Diệu Thanh Liên, Kim Quang Hồ Lô và Thiên Sương Kính. Hoàng sa thần đau trong tay nạp lan nhược tuyết cũng chém chẳng về phía cái thoi bạc của độc nhân vương. Đón lấy cái thoi bạc đầu tiên là một cây kim cương sử khổng lồ đỏ như máu. Cái thiên thủ huyết Phật của Lạc Bắc vào lúc này đang ở giữa yêu vương liên thai và đám người độc nhân vương. Nên khi độc nhân vương vừa mới phóng cái thoi bạc ra, phân thân chỉ biết giết chóc và khát máu. Coi người tu đạo như thức ăn liền nghĩ độc nhân vương muốn ra tay với mình cho nên hóa ra một cây kim cương sử trong tay rồi tấn công thẳng vào cái thoi bạc của độc nhân vương. Nhưng cái ngân thoi của độc nhân vương vừa mới chạm vào cây kim cương sử liền giống như vô hình xuyên thẳng qua không hề có một chút nào trở ngại. Không chỉ va chạm với cây kim cương sử của phân thân mà lạc bắt thả ra. Cái ngân thoi của độc nhân vương va chạm với hoàng sa thần đao của nạp lan nhược tuyết cùng với làn ánh sáng của đại diệu thanh liên. Kim quang hồ lô và thiên sương kính cũng như tia sáng chiếu xuống mặt nước, cứ vậy mà chui qua. Chỉ có điều sau mỗi lần va chạm với kim cương sử, hoàng sa thần đao. Ánh sáng màu bạc hội tụ thành ngân thoi cũng tối đi một chút. Mãi cho tới khi xuyên qua vầng sáng của yêu vương liên thai. Cái ngân thoi chỉ còn như một cái bóng nhưng nó cũng vẫn tiếp tục xuyên thẳng vào lưng thiếu nữ. Sau khi cái ngân thoi xuyên vào lưng thiếu nữ cũng không còn xuất hiện mà trên lưng nạn cũng chẳng có lấy một vết thương, ngay cả máu chảy ra áo cũng không có. Đi! Độc nhân vương như không ngờ được cái ngân thoi của mình lại trở nên mỏng manh tới mức độ vậy. Y cũng không ngờ được yêu vương liên thai của lạc bắc và hoàng sa thần đao của nạp lan nhược tuyết lại có uy lực đến thế. Vì vậy mà sự khinh thường trong mắt của Y cũng giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có thêm cả sự e ngại. Tuy nhiên khi nhìn thấy ngân thoi chui vào người thiếu nữ. Độc nhân vương không hề dừng lại mà toàn thân tỏa ra một làn ánh sáng màu đen rồi nhanh chóng phi độn. Hâm duyệt. Người thế nào rồi? Bên trong yêu vương liên thai, lạc bắt hét lên kinh hãi nhưng thiếu nữ áo trắng ngoài một chút sửng sốt ra cũng không cảm giác mình bị thương. Tiền bối độc nhân vương. Vào lúc này, lớp băng tuyết màu đỏ bao phủ đã bị tề hân vân đánh nát. Còn Tô Tích Thủy nhìn thấy độc nhân vương bỏ chạy thì cảm thấy do dự nhưng không đuổi theo. Bởi vì nhiệm vụ của Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy đó là bất chấp tất cả để ngăn cho thiếu nữ và lạc bắc gặp nhau. Còn nếu cả hai gặp mặt thì phải giết chết thiếu nữ có như vậy cho dù không mang được thần cung toái hư về Côn luân cũng không ai điều khiển được nó. Sau này còn có cơ hội cướp thần cung trở về. Nên vào lúc này, Tô Tích Thủy cũng không biết cái phân thân kia không chịu sự khống chế của lạc bắc Cảm giác mình có ở lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ, mà đám người đông bất cố cũng sẽ quay lại rất nhanh. Nhưng nhìn thấy thiếu nữ như không chịu sự tổn thương, tô Tổ tích thủy vẫn coi mệnh lệnh của hoàng vô thần còn hơn cả tính mạng mình liền dừng lại theo bản năng. Người muốn đánh lén ta? Đúng vào lúc này, độc nhân vương đã hóa thành vần sáng màu đen chợt nở nụ cười khinh miệt mà dừng lại trên không trung. Gần như ngay lập tức ở trước mặt y chợt có pháp lực dao động rồi một tia sáng trong suốt chợt lóe lên. Nếu độc nhân vương không dừng lại thì sẽ bị tia sáng đó đánh trúng. Sau khi dừng lại, tránh được tia sáng trong suốt đó, một tia sáng màu đen cũng từ tay y bắn thẳng vào trong đám mây mỏng ở gần đó. Một tiếng nổ vang lên kèm theo một tiếng kêu đau đớn rồi một cái bóng trong suốt từ trong đám mây bay ngược về phía sau kèm theo cả những tia máu, dường như là bị thương không hề nhẹ.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 Chương 510, trận pháp trong trận pháp. Mỗi ngày đều vẽ tranh để nhớ kỹ hình dáng của ta. Trong tâm có một ngàn khả năng ta có thể thay đổi. Lạc Bắc nhìn sắc mặt tái nhợt nhưng lại trang chứa hạnh phúc của thiếu nữ. Hắn biết nàng nói mặc dù hết sức đơn giản nhưng thực tế đó là sự chấp nhất tới đâu. Mà mắn là hiện tại huynh có bản lĩnh tới mức mà ngay cả thần cung toái hư cũng không giết được huynh. Ánh mắt của thiếu nữ tràn ngập tình cảm khiến cho Lạc Bắc cảm động. nàng cười nhẹ rồi nói, thật ra ta vốn vì huynh mới trốn ra khỏi cung luân, bởi vì hoàng vô thần đồng ý với muội chỉ cần giúp y giết chết đám người huống vô tâm. Tiếp tục giết huynh sẽ giúp muội tìm một nhân vật có quái thuật lợi hại để tìm vị trí của huynh rồi sau đó y sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng của cung luân để giúp muội tìm huynh. Cho nên muội mới dốc lòng muốn giết huynh, thậm chí bất chấp trốn khỏi cung luân. Hiện tại thì y đúng là một tên khốn. Chắc chắn y biết huynh chính là người mà mùi muốn tiền cho nên mới phái tề hân vân ngăn cản mùi. Khi thấy chúng ta gặp nhau liền bất chấp tất cả ra tay với mùi. Nếu mùi thực sự giết chết huynh thì hối hận không còn kịp nữa rồi. Có điều mùi vẫn có phần cảm ơn y vì nếu không có y thì có lẽ mùi không còn gặp lại được huynh. Không ngờ mùi và hoàng vô thần lại bàn điều kiện. Lạc bắt trầm xuống. Bất luận người nào cũng biết rằng trong giới tu đạo và công luân. Hoàng vô thần là kẻ có uy quyền cao nhất. Chỉ vì điều kiện về lạc bắt giữa nàng với hoàng vô thần vậy mà hâm duyệt dám lén ra khỏi cung luân thì cũng phải biết được sự dũng cảm của nàng như thế nào. Bàn điều kiện với y cũng chẳng sao. Thiếu nữ vẫn có nét thơ ngây tinh nghịch giống như khi nàng đối xử với thần cung toái hư mà nói, dù sao thì mùi biết trong cả cung luân cũng chỉ một mình mùi có thể sử dụng được thần cung toái hư. Y cũng không có cách nào với mùi. Sao muội biết chỉ một mình muội có thể sử dụng được thần cung toái hư? Nghe tới đây, Đồng Bất Cố liền xen vào một câu. Ngày đó khi muội đang tu luyện, cây thần cung toái hư vừa mới thoát khỏi trận pháp phong ấn của nó liền tự động bay tới bên người muội rồi nhận chủ. Sau đó, muội liền nắm được mấy thứ pháp quyết điều khiển thần cung toái hư từ nó. Thiếu nữ nói, sau đó muội mới nghe sư tôn nói rằng chỉ có người mang dòng máu riêng mới có thể sử dụng thần cung toái hư. Một khi nó đã nhận chủ thì người khác cơ bản không có cách nào sử dụng được nó. Hơn nữa, sư tôn của mùi từng nói rằng cây thần cung này có linh tình. Có thể phi động tới để nhận chủ chứng tỏ nó đã nhận mùi là chủ nhân. Hiện tại cho dù con người có dòng máu như mùi cũng không được nó chấp nhận, cũng chẳng cách nào điều khiển được nó. Tự động bay tới nhận chủ. Đám người nạp lan nhược tuyết liếc mắt nhìn nhau thầm tháng phục pháp bảo thượng cổ có linh tính kinh người đồng thời lắc đầu thầm nghĩ nếu mình là hoàng vô thần trong tình cảnh như vậy cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Tới lúc rồi. Đúng lúc này, Đông Nhan nhìn sắc mặt thiếu nữ rồi nói với Lạc Bắc, nếu không sử dụng thuật hoáng huyết ngay thì ta không chắc nữa. Được. Đông Nhan. Các ngươi vào thẳng trong tiểu thiên động phủ của thần kiêu vương mà trị liệu, như vậy an toàn nhất. Lạc bắt gật đầu để cho âm thanh ngưng tụ truyền vào tai đông nhang rồi nhìn thiếu nữ mà nói, hâm duyệt. Trước tiên muội hãy dưỡng thương cho tốt rồi nói sau. Được. Thạch đầu ca ca. Có thể gặp lại huynh, ấy tu vi của huynh lợi hại như vậy thì mùi cũng yên tâm. Thiếu nữ vui vẻ nở nụ cười nhưng nét mặt lại trở nên mỏi mệt dường như đang dược mà đông Nhan cho nàng nuốt đã bắt đầu ngắm. Âm thanh của nàng nhỏ dần như muốn chìm vào giấc ngủ say. Tuy nhiên nàng vẫn nói tiếp, muội sẽ dưỡng thương thật tốt. Sau này ai muốn đối phó với huynh, mùi sẽ dùng thần cung toái hư để đối phó với kẻ đó. Âm thanh của thiếu nữ càng lúc càng thấp rốt cuộc tới mức không còn nghe thấy liền chìm vào giấc ngủ say. Tuy nhiên nét mặt của nàng lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Lạc bắc liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái rồi ngẩng dầu lên nhìn đông nhan. Đông nhan như hiểu ý lạc bắc muốn nói gì liền gật đầu nói, yên tâm. Ta sẽ chưa khỏi cho muội ấy. Ta còn muốn thấy côn luân bị chính thần cung toái hư tấn công sẽ như thế nào? Chỉ có điều ta vẫn không hiểu tại sao hoàng vô thần biết có khả năng mùi ấy sẽ nhận ra huynh mà lại thả lòng để cho mùi ấy trốn khỏi côn luân dễ như vậy. Lạc bắt gật đầu. Hắn cũng không hiểu rõ chuyện đó. Ngoại trừ việc này ra, vừa rồi độc nhân vương còn mang tới cho hắn một cảm giác rất lạ. Mặc dù chỉ đối mặt một chút nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận y hoàn toàn khác biệt với toàn bộ người tu đạo hiện tại. Hoàng vô thần đứng một mình trong một cái không gian rộng lớn. Dưới thân của y là một cái đài cao rộng chừng trăm trượng xung quanh nó được bao bằng một hàng cột bằng ngọc trắng. Trên những cây cột và cái đài phủ kín vô số những ký hiệu tạo thành một cái trận pháp khổng lồ. Mà cái trận pháp đó nhìn vô xê cổ xưa, hoàn toàn khác biệt với những ký hiệu bây giờ. Hiển nhiên là một cái pháp trận cổ còn sót lại. Bên trên cái không gian rộng lớn đó là một lớp sương mù đang chuyển động khiến cho nơi đây trở nên u ám, cơ bản không biết nó rộng tới mức nào. Trong làn sương mù mờ nhạt lại thấp thoáng ẩn hiện những tia sáng. Những tia sáng đó lóe lên liên tục nhưng không hề có pháp lực dao động quá mạnh. Có điều chỉ sợ phần lớn pháp bảo trên thế gian chạm phải nó đều bị hỏng. Bởi vì những tia sáng thi thoảng lóe lên đó đều là những khe rách hư không tương đương với những chỗ không gian chồng lên nhau. Cái loại khe rách do không gian chồng lên nhau tạo thành đó mang theo lực xé cơ bản không một người tu đạo nào có thể chịu được. Vị trí bên ngoài không gian của Hoàng Vô Thần là một cái không gian che phủ đầy những khe nước và các thông đạo. Số lượng thông đạo phải tới hơn cả ngàn cái. Hơn nữa chúng đều rất dài. Cho dù có dốc hết sức phi hành thì không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể tới được chỗ cuối cùng. Mà trong tất cả các thông đạo, ngoài trừ cái thông đạo thông tới không gian nơi Hoàng Vô Thần đứng ra thì toàn bộ đều là con đường chết. Nếu đi dọc theo những thông đạo đó cuối cùng sẽ rơi vào khe nước không gian mà bị chúng bao phủ kéo cho nát bét. Nơi vị trí của Hoàng Vô Thần hiển nhiên là một cái trận pháp còn sót lại. Phong ấn thần cung toái hư. Cách sau lưng hắn không xa lắm còn có một cái đàn tế được bao phủ trong một vần sáng màu xanh. Ở chỗ đó chính là nơi trước kia đặt thần cung toái hư. Mà ngoại trừ nơi đặt thần cung toái hư ra trong trận pháp đầy những khe nứt không gian không ngờ còn có một cái trận pháp độc lập nữa. Vào lúc này, Hoàng Vô Thần vẫn nhắm hai mắt tuy nhiên hai tay của y khẽ nhúc nhích bắn sáu viên tinh thạch to bằng quả trứng chim bồ câu vào những chỗ lõm trên trận pháp. Sau khi sáu viên tinh thạch được khảm vào, Một vần ánh sáng từ tay hoàng vô thần lại bay ra trót vào một vị trí của tận pháp. Bất chợt một cột sáng từ một cây cột bằng bạch ngọc phun ra tạo thành một vần sáng màu trắng. Một người tu đạo có cách ăn mặc giống với độc nhân vương từ trong quần sáng xuất hiện. Mà cái bóng người đó lay động theo quần sáng màu trắng bên ngoài không phải là người thật mà dường như một bóng người do ánh sáng khúc xạ thành. Bóng người bên trong vần sáng màu trắng đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Mặc dù chỉ có cái bóng nhưng trên người lại tản ra một thứ hơi thở chỉ mình ta độc tôn trên thế gian này, chẳng kém gì hoàng vô thần. Trên đỉnh đầu của y có đội một cái mũ đạo. Bên hông cuốn một sợi dây màu vàng có khảm mấy viên ngọc trắng rất to. Đôi mắt của y hẹp dài nhưng lại kéo xuống khiến cho phong thái của y lại càng thêm cái cách từ trên cao nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Đôi mắt của Hoàng Vô Thần vẫn nhắm như trước tuy nhiên bộ trường bào màu vàng kim của y có thể cảm nhận được những thay đổi rất nhỏ bên người. Khi bóng người trong vầng sáng xuất hiện, Hoàng Vô Thần hơi ngẩng đầu lên mà nói một cách chậm rãi, người đã cam đoan với ta rằng có thể giết chết được kẻ đó, đưa thần cung toái hư về cho ta. Nhưng cuối cùng thì gã lại bị người ta giết chết. Ngươi sợ ta ra tay với độc nhân vương nên có nói rằng mỗi người ở tông môn các ngươi đều có lưu một cái ngọc phù bản mệnh. Một khi người nào đó chết thì có thể dựa vào ngọc phù bản mệnh mà biết được cảnh tượng trước khi người đó chết. Nếu vậy thì hiện tại ngươi cũng rõ thực lực của bản thân gã không đủ chứ không phải là người của ta không dốc sức giúp gã.